Hồn đạo pháo ồn ào bộc phát ra hai luồng rực rỡ hào quang, thẳng đến A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Đây là cao bạo đạn của Hắc cấp cơ giáp, coi như là một tòa tiểu sơn đều có thể thoáng một phát san bằng. Chớ nói chi là hai vị không cách nào điều động hồn lực. Cảm thụ tử vong chớp mắt tràn ngập toàn thân. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì cơ hồ là đồng thời gào thét lên tiếng. Oanh, oanh. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, hai luồng hào quang nổ tung. Tư tưởng của A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì chớp mắt liền động lại đã chết sao? liền như vậy mà chết sao? linh hồn của bọn hắn dường như đã phiêu động đến một cái thế giới khác, thân thể không khống chế nổi run rẩy lên liên hồi. đúng lúc này, đột nhiên vang lên một cái âm thanh giận dỗi. vì sao lại chấp hành tử hình? hai người này là người nào? trong đầu ai như hàng cùng tư mã kim trì, hầu như đồng thời xuất hiện một cái ý niệm. âm thanh ư, con có thể nghe được âm thanh ư? chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? theo bản năng ý niệm trở về, bọn hắn thấy rõ ràng, tại trước người chính mình đứng đấy là một trung niên thượng tướng đang quát lớn các binh sĩ. Báo cáo thủ trưởng là quân đoàn trưởng hạ mệnh lệnh chấp hành tử hình đấy ạ. Hai người kia rất có thể là gian tế của thánh linh giáo. Tại thời điểm chúng ta phong ấn thâm uyên vị diện, bọn chúng đã xuất hiện ở bên trong quân đoàn. bị quân đoàn trưởng bắt lại. Quân đoàn trưởng nói thả giết lầm, không buông tha. để tránh cho chuyện thánh linh giáo đánh lén không phát sinh một lần nữa. a như cùng tư mã kim trí cơ hồ là trăm miệng một lời nói. ta không phải tà hồn sư. thật sao? trung niên nhân xoay người lại. Tư mã Kim Trì cùng A Như Hằng nhìn thấy một khuôn mặt anh Tuấn nhưng nghiêm túc. Bọn hắn cũng chưa có gặp qua vị trước mắt này. Nhưng mà, từ trên người vị này lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ áp bách khó, có thể hình dung. Phần này áp bách không kém cỏi hơn chút nào vị quân đoàn trưởng lúc trước. Bọn hắn tuy rằng trước khi tới, cũng đã hiểu được một điểm về tình huống huyết thần quân đoàn. Thế nhưng, huyết thần quân đoàn chính là cơ mật cao nhất của liên bang. Coi như là lão sư cùng thủ trưởng bọn hắn đều không hoàn toàn rõ ràng. Bọn hắn lại làm sao có thể biết quá nhiều. Có thể giờ khắc này, trước sau nhìn thấy hai vị tính là không phải cực hạn đấu la, chỉ sợ cũng là cực kỳ tiếp cận. Làm sao có thể không để cho bọn hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Lông mày trung niên nhân cau lại. Các người không phải tà hồn xưa sao. Các người chứng minh như thế nào. Từ tuyệt vọng tử vong đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Cho dù là dùng tâm trí A như hàng cùng tư mã kim chỉ, cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Tư Mã Kim chỉ gấp giọng nói, ta đến từ quân đoàn Phương Nam, ngài có thể hỏi quân đoàn trưởng thiên sứ đấu là miện hạ, để xác minh thân phận của ta. Ta xác thực không phải gian tế. Tại trước đây không lâu, ta vừa mới tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Chính ở chỗ đó đã tào ngộ tuyển thủ Kim Long Vương của các ngươi. Ta lần này tới, chính là muốn tìm hắn luận bàn. À như Hằng cũng nói, ta là sư huynh đường Vũ Lân, sư huynh trong bản thể tông. Ta cũng tìm hắn để luận bàn, tại sao có thể là tà hồn sư cơ chứ? Ta tu luyện là bản thể tông mật pháp. Các ngươi có thể kiểm tra. Cùng những tên tà hồn sư kia tuyệt đối là không giống nhau. Trung Niên Nhân nhìn hai người, than nhẹ một tiếng, nói. Gần đây quân đoàn thật sự là có chút thần hồn nát thần tính rồi. Nhưng là không thể xem mạng người như cỏ rác. Được rồi, ta đi hỏi quân đoàn trưởng thoáng một phát. Các ngươi trước tiên không được chấp hành tử hình đấy, chờ ta trở lại. Nói xong, vị trung niên nhân này liền thản nhiên tiêu sái đi rồi. Đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, a như hằng cùng tư mã kim chỉ đều nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất tạm thời không phải chết, cái này còn có cơ hội. Nhưng bọn hắn lại không có nhìn thấy, chính là lúc vị trung niên nhân kia rời đi, trên mặt cũng đã thoát ra dáng tươi cười. Hắn quả nhiên là đi thẳng tới văn phòng của Trương Huyễn Vân. Cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Trương Huyễn Vân ngừng đầu nhìn hắn, trên mặt cũng là đang rất vui vẻ ở trên màn hình chính là xuất hiện tư mã kim chỉ cùng a như hằng bị trói tại bên trong tuyết địa trương nguyễn vân ha ha cười một tiếng người khống chế thời cơ xuất thủ thật đúng là cực hạn người không sợ hai tiểu gia hỏa này sợ tới mức đái ra quần đấy chứ quả thật không hổ là phong hào vô tình đó nha vô tình đấu là tao đức trí ha ha cười một tiếng truyền đặt lệnh tử hình cũng không phải là ta sau này bọn hắn chỉ sẽ cảm kích ta mà thôi ngươi mới là người làm chuyện ác đấy trương nguyễn vân tức giận. Rõ ràng là chủ ý của ngươi, cái oan ức này lại muốn ta cõng sao. Cái tính này của ngươi, thật sự là không chân chính. Bất quá, thật sự có cần phải như vậy làm sao? Lý do của chúng ta quả thực là có chút lượng ép. Thân phận hai tiểu gia hỏa vẫn là cha ra rất dễ đấy. Nhất là bọn hắn lại vừa mới tham gia giải thi đấu. Tào Đức Trí gật gật đầu, nói, vẫn cần phải có đấy. Dùng thiên phú của bọn hắn, hơn nữa bọn hắn tại trong trận đấu biểu hiện ra cá tính bướng bỉnh. Nếu như không đả kích bọn hắn thoáng một phát, tương lai đi theo Vũ Lân cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vũ Lân không hề nghi ngờ sẽ là nhân tài kiệt xuất của thế hệ này. Nhưng một người hảo hắn cũng cần giúp đỡ. Không chỉ là những đồng bạn kia của Sử Lai Khắc Học Viện mới có thể trợ giúp hắn. Hắn còn cần một ít đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm mà lại cường đại. Võ hồn kia của Tư Mã Kim chỉ hẳn là có ăn ý nhất định cùng Vũ Lân. Cả hai có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau mà a như hằng lại là sư huynh hắn ở bản thể tông, hai người kia đều là đáng giá tín nhiệm đấy. trước tiên ăn mòn nhuệ khí của bọn họ một chút, sau này đi theo vũ lân cũng liền có thể để hắn sử dụng tốt hơn. trương nguyễn vân nhìn thật sâu tào đức chí một cái, vốn là ta vẫn không phục lắm, nếu như không phải ngươi gặp được vũ lân trước, nói không chừng ta đã đem hắn tới bên này cùng ta. hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là dụng tâm thật lâu nha, vì hắn nghĩ thật là chu đáo. tào đức chí ha ha cười một tiếng. Người suy nghĩ nhiều quá. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng bị người bắt đi đấy. Người đừng quên, hắn là đệ tử đường môn của ta. Từ nhiều năm trước, hắn cũng đã nằm trong tầm mắt của lãnh đạo đường môn rồi. Chẳng qua là lúc hắn trở thành một trong sử lai khắc thất quái đương đại, cũng đã là đối tượng mà đường môn chúng ta định ra phải đại lực bồi dưỡng. Địch nhân đánh lén sát thực rất đột một, vô luận là chúng ta hay là sử lai khắc học viện đều là trở tay không kịp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu như bọn hắn cho rằng, như vậy có thể đem hai thế lực sưng hùng vài vạn năm tại đại lục nhổ tận gốc. Như vậy mười phần sai rồi. Đường môn cùng sử lai khắc học viện trước tiên không có phản kích, chính là đang xúc tích lực lượng. Đồng thời chờ đợi mới một đời lĩnh tụ mới xuất hiện. Mà bây giờ, cơ bản thời cơ đã thành thục. Một đời lĩnh tụ mới ngang trời xuất thế, tại trong ma luyện đi về phía trước. Tương lai, hắn nhất định có thể dẫn đầu đường môn cùng sử lai khắc đúc lại huy hoàng. Thậm chí còn muốn siêu việt hơn trước đây. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng, Sử Lai Khắc Học viện sẽ bị một lần đả kích trầm trọng mà tiêu vong. Trong mắt của ta, Sử Lai Khắc chẳng qua là Phượng Hoàng Niết Bản. thời điểm lúc nó lần nữa quật khởi, chỉ sẽ nở rộ càng thêm hào quang sáng chói. Nghe Tào Đức Trí nói lời này, Trương Huyễn Vân không khỏi hơi chút động dung, tuy rằng hắn một mực cũng không tin Sử Lai Khắc Học viện sẽ dễ dàng bị hủy diệt như thế. Hắn thực sự không có giống như Tào Đức Trí, đối với Sử Lai Khắc tin tưởng 10 phần như thế. Mỏi mắt mong chờ đi. Ngươi quyết định để cho huyết thần quân đoàn đứng ở bên chúng ta, sẽ không sai đấy. Tương lai ngươi nhất định sẽ vì quyết định này mà may mắn. Quang huy huyết thần quân đoàn cũng tất nhiên sẽ trở nên càng thêm sáng chói rực rỡ. Trường Huyền Vân khẽ gật đầu. Nếu như tại vài ngày trước ngươi nói với ta những thứ này, có lẽ ta vẫn sẽ sỉ mũi coi thường. Nhưng hình như ta cảm nhận được tên tiểu tử kia đã đột phá linh vực cảnh. Thời điểm này, ta cũng đã tin những lời ngươi nói rồi. Chẳng qua là, trên bà vai hắn gánh chịu áp lực cũng thật sự là không nhỏ. Thực lực tăng lên tuy trọng yếu, phương diện tâm trí chúng ta cũng vẫn phải chú ý giúp hắn. Đúng, đây cũng là chỗ ta lo lắng. Nhưng có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta tin tưởng Vũ Lân có thể đấy. Hắn chính là con cưng của trời, không phải dễ dàng bị đánh ngã như vậy. A như hàng cùng tư mã kim chỉ tại 2 giờ trước cũng đã bắt đầu lạnh run rồi. Trung quanh nơi chú quân của huyết thần quân đoàn bình thường nhiệt độ dưới âm 30 độ, mà khi thời điểm gió lạnh lạnh thấu xương thổi đến, cảm giác nhiệt độ thậm chí còn sẽ hạ thấp hơn 20 độ. Nếu như là bọn hắn ở lúc bình thường, điểm nhiệt độ thấp ấy đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Tu vi của bọn hắn, sớm đã đạt đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại một thân tu vi cũng đã bị phong ấn. Có khả năng dựa vào, đấy cũng chỉ có tố chất thân thể bản thân. Dưới loại tình huống này, thời gian dài lần lượt khiến bị đông lạnh, coi như là người sắt cũng không chịu nổi. Những binh lính chịu trách nhiệm trông coi bọn hắn đều là võ trang đầy đủ. Nhưng trên người bọn họ cũng chỉ có áo mỏng Từ lúc vị trung niên nhân kia đi xin tha cho bọn hắn, đến bây giờ đã qua trọn vẹn 6 giờ. Trên lông mi, dô ria đều đã treo lên vụn băng rồi. Đổi là người thường, chỉ sợ sớm đã chết cống rồi. Coi như là tố chất thân thể bọn hắn cường đại, sắc mặt cũng đã là một mảnh xanh trắng. A Như Hằng vẫn khá hơn một chút, dù sao hắn chính là cường giả bản thể tông, bản thân tố chất thân thể đầy đủ cường hãn. Tư mã kim trì cũng là thân thể cường đại, nhưng lúc này đều có chút không chịu nổi rồi. Âm thanh tư mã kim trì có chút run rẩy hướng binh sĩ hỏi. Có thể đến hỏi thoáng một phát chuyện của chúng ta hay không? Binh sĩ lại như là điêu khắc đứng ở nơi đó, liền một điểm phản ứng đều không có. Căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. A Như Hằng cười khổ nói. Người cũng đừng uồng phí khí lực nữa. Bọn người kia, cùng người máy cũng không có gì khác nhau. Ngươi nói xem, ta đây đã làm chuyện xấu gì, thế nào lại gặp được loại sự tình này. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Tên tiểu sư đệ của ta, cũng không biết đang ở nơi nào rồi. Tư mã kim chỉ lướt mắt. Ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi cũng không có liên hệ với hắn trước mà liền tới nơi đây. Ngươi cũng là đáng đời. a như hằng cả giận nói. Ta khờ sao? Xem như là ngươi lanh lợi hơn ta sao? Ngươi chẳng lẽ trước đó ngay cả hệ qua sao? Còn không phải giống nhau ta sao? Người nào lại biết người đó, dù sao ta vẫn gánh vác được. Tư mã Kim chỉ cả giận nói. Người có thể so sánh tốt hơn ta bao nhiêu? Nếu là xử bắn, tình huống còn không phải là như vậy. Nhãn châu A như hằng xoay động, đột nhiên hướng binh sĩ đối diện nói. Này, các người có biết Kim Long Vương hay không? Chính là người đã vô địch của quân đoàn các người đấy. Hắn là ta sư đệ của ta đấy. Muốn không, các người đem hắn gọi tới đây cho ta. Ta nói với hắn, có thể chứng minh thân phận của ta rồi. Trước đây không lâu, ta đã thi đấu qua với hắn. Chẳng lẽ các ngươi cũng không xem thi đấu sao? Bình sĩ như trước vẫn thờ ơ, giống như là không nghe thấy hắn nói. Quả thực là đàn gãy tai trâu. Vẻ mặt A như hằng vẫn nộ. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng mọi nơi xem một chút. Quân doanh huyết thần quân đoàn thành lập tại trên ngọn núi. Tuy rằng diện tích rộng lớn, nhưng so với quân doanh khác, vì muốn giữ ấm cùng phòng hộ tốt hơn, doanh trại cũng dày đặc hơn. A như hằng thở sâu, ngực chậm rãi phồng lên. Hắn dù sao cũng là đệ tử ưu tú nhất bản thể tông đương đại, càng là tu luyện Tiên Thiên Bí Pháp. Theo thời gian trôi qua, cấm chế mà Trương Huyễn Vân gieo xuống tại trên người hắn tựa hồ cũng buông lỏng đi một tí. Một hít sâu này của hắn, đơn giản như là trường kinh hấp thủy, toàn thân dường như bài chứng một vòng. Tư Mã Kim chỉ lập tức phát hiện tình huống của hắn không đúng, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì. Liền tại khắc tiếp theo, A Như Hằng đột nhiên há mồm, đem hết toàn lực lớn tiếng quát ầm lên. Đường Vũ Lân, sư huynh tới, mau cứu ta. Tuy rằng lúc này hắn không thể điều động hồn lực, nhưng bằng vào lấy hô hấp cường đại vượt xa thường nhân, tiếng gầm lên giận dữ này, đơn giản như là sấm xét. Ngay cả binh sĩ đối diện, tại trong âm thanh vang rội đều theo bản năng lui sau một bước. Đúng vậy, đường Vũ Lân đang tại trong quân doanh đấy. Tại sao mình sớm không nghĩ tới dùng loại kém còi ngốc nhất này? Nhưng rất có thể là phương pháp xử lý hữu hiệu để tìm kiếm sự trợ giúp hắn. Chỉ cần hắn có thể đi tới nơi này, phát hiện mình, dĩ nhiên là có thể chứng minh thân phận của mình. Chờ người khác cứu mạng, không bằng tự cứu mình trước. Im ngay. Binh sĩ đi nhanh tới. Ai như hằng lúc này cũng đã là bất chấp rồi, vẫn như trước giống to kiêu to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh đều quanh quẩn âm thanh vang dội thô kịch của hắn. Nếu như không phải hiện tại khắp núi đồi đều có thực vật trèo trống. Chỉ sợ hắn liên tiếp gào thét liền trực tiếp sẽ khiến cho xuất hiện tuyết lở. Tư mã kim chỉ thấy thế, lập tức không chút gió dự làm theo A như hằng gào thét lên. Hắn hô cũng giống như đúc A như hằng. Tương đối mà nói, hắn cùng đường Vũ Lân không có quan hệ thân cận như là A như hằng. Dùng danh nghĩa sư huynh, chỉ cần đường Vũ Lân nghe được mới lại càng dễ bị dẫn động. Trong văn phòng, Tào Đức Trí bật cười nói. Hai tên đồ đần này, phương pháp xử lý đơn giản như vậy. Vậy mà lâu như vậy mới nghĩ đến. Bất quá cũng tốt, cuối cùng là bọn hắn cũng đã nghĩ tới. Cũng tránh khỏi ta lại dùng những biện pháp khác. Trường Huyến Vân ha ha cười một tiếng. Đầu óc đần cũng là không có biện pháp. Đáng đời bọn hắn đông lạnh 6 giờ. Việc làm người tốt, hãy để cho Vũ Lân đi làm đi. Hoạt nhìn, mưu kế này thật thô giáp giống như là muốn thành công. Bọn hắn một chút cũng không lo lắng đường Vũ Lân không cách nào nghe được âm thanh. Tu vi tinh thần đột phá đến linh vực cảnh rồi. Tinh thần lực bao giờ cũng phóng ra ngoài, cảm thụ được thiên địa nguyên khí biến hóa phạm vi lớn chung quanh. Nếu như tinh thần lực nhạy cảm, ngay cả tên của mình cũng nghe không được, vậy quá phế vật. Các bạn đang nghe chuyện đấu là Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân ngồi tại trong phòng của mình, chính là rơi vào thời khắc cảnh đẹp. Trải qua trong khoảng thời gian minh tưởng này, hắn đối với tình huống thân thể của mình đã sơ bộ nắm giữ. Nương theo lấy kim Long Vương phong ấn tầng 11 phá vỡ. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp, có thể nói là mượn thiên địa nguyên lực để hoàn thành tụ hợp năng lượng, giúp hắn tiếp nhận được tinh hoa Kim Long Vương trùng kích cùng sự phản phệ. Hơn nữa sinh mệnh chi trùng từ đó điều hòa, mới khiến cho hắn xem như may mắn hoàn thành dung hợp tầng thứ 11. Sau khi tầng này dung hợp, Long Hạch sinh ra lột xác, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình Long Hạch không chỉ là bơm đầy huyết chi lực, mà càng có thể tự động ra đời khí huyết chi lực. Nếu như nói trước kia nó chẳng qua là như một trái tim của khí huyết Như vậy, hiện tại từ ý nào đó bên trên mà nói, nó căn bản chính là trái tim của đường Vũ Lân. Cho dù là trái tim của đường Vũ Lân bị tổn hại, chỉ cần long hạch bất diệt, như vậy hắn sẽ không chết. Thậm chí bị phá toái trái tim cũng còn có thể một lần nữa sinh trưởng lại. Xương cốt, kinh mạch, nội tạng trong cơ thể, tất cả đều biến thành màu vàng. Ngay cả đường Vũ Lân đều không biết rõ, mình còn có thể gọi là con người hay không. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thiên địa nguyên lực đang hút nhập vào bên trong cơ thể. Không chỉ là hồn hạch hấp thu, long hạch vậy mà cũng có thể hấp thu. Nương theo lấy long hạch có rút lại, những thứ này thiên địa nguyên lực này cũng sẽ biến thành một bộ phận khí huyết của hắn. Đường Vũ Lân biết rõ, lúc tu vi hồn sư tiến vào đến cảnh giới thất hoàn. Trên thực tế đã không phải là con người đơn thuần nữa rồi. Thất hoàn hồn sư đạt được hồn kỹ đều là giống nhau, cái kia chính là võ hồn chân thân. Có thể bày ra võ hồn chính mình ở trình độ lớn nhất. Cũng có thể để cho sức chiến đấu của võ hồn gia tăng lên trình độ thật lớn. Đây cũng là lý do vì sao nói thất hoàn, là đường ranh giới của hồn sư cao giai cùng hồn sư trung giai Võ hồn chân thân hoàn thành, liền có nghĩa là bản thân hồn sư cùng võ hồn hoàn thành dung hợp. Võ hồn triệt để trở thành một bộ phận của hồn sư. Mặt khác, hồn sư cũng đã trở thành một bộ phận của võ hồn, không tiếp tục chia tách lẫn nhau. Nếu như hồn thú mười vạn năm lựa chọn trọng tu thành người, cũng là phải tới cảnh giới này mới có thể chính thức xưng là con người. Nguyên nhân cũng ở đây tại đây. Đường Vũ Lân hiện tại chính là đã đến trạng thái này. Hắn không chỉ là võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng thân thể triệt để dung hợp, mà Kim Long Vương, huyết mạch tựa hồ cũng cùng thân thể của hắn sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Tại trên chán của hắn, có hai cái sừng rồng chậm rãi ngói lên chui ra. Long Giác không dài, nhưng cực kỳ kiên cố. Sau khi Long Giác xuất hiện, đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ có thêm một loại năng lực thiên phú. Loại năng lực này, không phải công kích thật thể, cũng không phải công kích tinh thần. Mà là cùng loại với một loại uy hiếp, uy hiếp đến từ nơi sâu nhất của huyết mạch. Đơn giản mà nói, chính là Long Uy. Đúng vậy, đến lúc hắn đạt đến tu vi thất hoàn hồn thánh, Long Uy mới xuất hiện. Trước đó, tất cả chủ nhân võ hồn loài Long đối mặt với hắn, đều bị khí huyết chi lực của hắn ảnh hưởng. Mà giờ đã có Long Uy, như vậy tất cả võ hồn, chỉ cần tại phương diện huyết mạch không bằng hắn, đều tự nhiên bị hắn ảnh hưởng tới. Long Uy có thể suy yếu và chấn nhức địch nhân. Đồng thời tăng lên thực lực bản thân Đây là biến hóa bên trên bản chất Cùng lúc đó, toàn thân đường Vũ Lân cũng ở trong minh tưởng lắng động Khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa Hắn lớn lên đã 10 phần anh Tuấn Mà bây giờ bên trên khí chất càng tăng thêm thêm vài phần dương cương cùng sự uy nghiêm Có thêm hương vị thượng vị giả Nương theo lấy long uy tồn tại, tự hồ thoáng cái đã già hơn vài tuổi Cho dù chẳng qua là khoanh chân ngồi ở chỗ kia Cũng có vài phần cảm giác không giận mà uy Hắn không còn là thiếu niên hoặc là thanh niên Tại thời khắc này, hắn tự hồ đã chính thức biến thành một người trưởng thành, một hồn sư trưởng thành có thực lực cường đại. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn, "Đường Vũ Lân, sư huynh tới, mau cứu ta." Tinh thần lực của Đường Vũ Lân có chút nhảy dựng. Tu vi tinh thần tiến vào linh vực cảnh, hắn có thể cảm giác được trong phạm vi thật lớn, thiên địa nguyên tố biến hóa, thậm chí sẽ mang đến nguyên lực triều tịch phụ trợ chính mình tu luyện. Đồng thời cũng có thể cảm thụ các loại biến hóa khí tức trong phạm vi này. Đương nhiên, hắn sẽ tự nhiên bài trừ những cái không có ý định xem đấy. Chỉ có những năng lượng biến hóa chấn động cực kỳ mãnh liệt, hoặc là năng lượng có cùng quan hệ với hắn, mới có thể khiến tinh thần lực hắn xúc động. Thí dụ như là tên của hắn, có người ở gọi ta sao? Sư Huynh Ư, tinh thần lực đường Vũ Lân nhanh chóng đã tìm được phương hướng âm thanh kia phát ra. Tinh thần lực giống như là ánh mắt của hắn. Mặc dù là mới tiến vào linh vực cảnh, vẫn không thể thấy rõ ràng như con mắt thật nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết chấn động cực kỳ đậm đặc mà ban phái vị kia không phải đúng là sư huynh của mình đại lực vương a như hằng sao ở bên cạnh hắn còn có một người khác để cho chính mình cảm giác được khí tức quen thuộc chuyện gì xảy ra vậy hắn làm sao mà đã tới rồi hà đường vũ lân kinh ngạc đồng thời vội vàng ngưng tụ tinh thần lực hướng a như hằng truyền ra tinh thần ba động của mình miệng a như hằng bị hồn đạo dạ tuyến ngăn chặn tư mã kim chỉ cũng là bị như vậy lại không thể phát ra được âm thanh nào. Bất quá, thân thể hai người vốn là đã cứng ngắc. Sau khi mấy lần giống như vậy, thân thể vẫn hơi có ấm lên một ít. Đúng lúc này, trong đầu A Như Hằng đột nhiên vang lên một âm thanh. Sư huynh, chờ ta. Hà, cái gì? A Như Hằng đại hỉ. Bởi vì hắn lập tức liền nhận ra, cái này đúng là âm thanh của tiểu sư đệ mình hay sao? Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc, âm thanh của hắn làm sao lại xuất hiện ở ở chỗ sâu trong trong óc ta. Đây cũng không phải là dùng bức âm thanh tuyến để có thể làm được. Hắn cũng là một đời đại năng của bản thể tông, người thừa kế tông chủ. Tự nhiên hắn cũng phân biệt ra phần năng lực này, của đường Vũ Lân cường hãn đến cỡ nào. Mặc dù là như thế, hắn cũng không có nghĩ tới về vấn đề tinh thần lực linh vực cảnh. Dù sao điều đó cũng thật sự là không thể tin nổi. Hầu như chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, một đạo thân ảnh như là điện chớp xuất hiện. Lúc ai như hằng nhìn thấy đường Vũ Lân một thân quân trang trắng noãn, trên bờ vai treo tướng tinh. Lúc này lập tức liền có loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Được cứu trợ rồi, rút cuộc được cứu trợ nữa rồi. Đường Vũ Lân cũng là không hiểu ra sao. Lúc hắn nhìn đến A như hàng cùng tư mã kim chỉ, bị trói tại trên hai cây cột sắt, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn nhớ rõ, thế nhưng lúc trước tại trong doanh địa là không có hai cái cột sắt này. Cái này là lúc nào mà đã có ở đây rồi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía binh sĩ bên cạnh. Các ngươi đây là chuyện gì? Binh sĩ cùng cơ giáp đồng thời hướng hắn hành lễ. Chào trưởng quan. Ai như hàng cùng tư mã kim chỉ một mặt im lặng, bọn hắn nhìn thấy các binh sĩ đang nhìn đường Vũ Lân, hào quang trong mắt binh sĩ hoàn toàn có thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Đúng vậy, hầu như mỗi một vị binh sĩ huyết thần quân đoàn đều thấy tận mắt đường Vũ Lân ngăn cơn sóng giữ, đã cứu vứt toàn bộ quân đoàn, phong bế thâm uyên vị diện. Nhất là lúc đường Vũ Lân dùng lực lượng một người, một người đã đủ giữ quan ải mà tình cảnh vạn người không thể khai thông, sớm đã lạc ấn thật sâu trong lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ, vị này chính là một đời võ thần. Cũng không phải mọi người đều hiểu được. Lúc ấy đường Vũ Lân là mượn vị diện chi lực đấy. Huyền bí có quan hệ với huyết thần đại trận, tại trong huyết thần quân đoàn cũng chỉ có tầng cao nhất mới biết được. Bọn họ là tại thời điểm thâm uyên bạo động xuất hiện gian tế. Quân đoàn trưởng hạ lệnh phải chấp hành tử hình. Huyết nhất thủ trưởng đi qua, đã đi xin tha cho bọn hắn rồi. Các binh sĩ đơn giản đem tình huống nói thoáng qua một phát. vẻ mặt đường Vũ Lân cổ quái Trương đoàn trưởng cùng huyết nhất tiền bối từ lúc nào mà đã xúc động như vậy rồi. Bọn hắn coi như là cảnh giác tà hồn sư, dù thế nào cũng không có khả năng xem mạng người như cỏ giác vậy. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh tào đức trí. Đây là chuẩn bị hộ vệ cho ngươi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, sẽ vì bọn họ mà xin tha. Sau đó đến văn phòng lão trương ngay. Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, lập tức sẽ hiểu vài phần, Chặn lại nói. Đại sư Huynh, còn có tư mã Huynh, các ngươi đừng có gấp Ta lập tức đến hỏi hỏi tình huống. A Như Hằng một mặt buồn bực mà nói. Sư đệ, ngươi cần phải nhanh một chút. Ta sắp chết cống rồi đây này. Được. Ta lập tức đi ngay. Đường Vũ Lân vừa nói, đem áo khoác quân trang của mình cởi ra, trang tại trên người A Như Hằng. A Như Hằng lập tức cảm động vành mắt đỏ lên. Tư mã kim Chỉ bên cạnh thì là mở to hai mắt nhìn. Ý là đang hỏi, của ta đâu có áo không, ta thì sao? Đường Vũ Lân hướng hắn ấy nấy nói. Xin lỗi, ta chỉ mang một kiện áo khoác, bất quá ta rất nhanh liền sẽ trở về. Các người đợi chút. Nói xong, hắn lóe thân lên, liền bay nhanh hướng về hướng văn phòng Trương Huyễn Vân. Ha ha, được cứu trợ rồi. À như hàng cười lớn một tiếng, nguy cơ sinh tử cuối cùng là được giải trừ rồi. Hắn tin tưởng, có đường vũ lân ra mặt, cái này đều không là vấn đề nữa rồi. Tư mã kim chỉ vẻ mặt bi phẫn, dựa vào cái gì vậy? Người kia to như con trâu, tố chất thân thể ta không bằng hắn, ta càng lạnh hơn hắn đây. Vì sao không đưa y phục cho ta? A Như Hằng lướt mắt nhìn hắn, dương dương đắc ý mà nói. Thấy không, đây là y phục sư đệ ta, quân trang tướng quân đấy. Không có cho ngươi đâu. Tư Mã Kim trì rút cuộc nhịn không được, hướng A Như Hằng phát nổ nói tục. Con, mẹ, ngươi. Lúc này A Như Hằng lại là lòng mang đại sướng. ca ca là cô nhi, không có mẹ. Ai ra, cái quân trang này thật đúng là không tệ rất ấm áp. Trong nội tâm cũng ấm áp. Ha ha ha. Đường Vũ Lân cũng không biết hai vị A như hàng cùng tư mã Kim Trì, này lại đang sừng cổ với nhau. Hắn lúc này đã đi tới trong văn phòng Trương Huyễn Vân. Đoàn trưởng, huyết nhất tiền bối. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Tào Đức Chí mỉm cười nói. Ngày đó thời điểm thâm uyên bạo động bọn họ đã đến đây. Lúc ấy bị coi là gian tế nên bắt hết. Người nếu như người muốn rời khỏi đây, bên cạnh cũng phải có chút ít nhân thủ tin cậy. Hai người này đều là người kiệt ngạo. Đã có phần ân cứu mạng này, cũng có thể làm cho bọn hắn làm thủ hạ của ngươi cũng yên ổn một chút. Ngươi cũng không nên hỏi nhiều, dù sao người xấu thì chúng ta đã làm. Người tốt vẫn là ngươi tới làm đi. Lão Trương, ngươi nên ra tay đi. Trương Nguyễn Vân ha ha cười một tiếng, đứng người lên, nói. Đi thôi. Ta với ngươi qua đó một chuyến. Nói xong, hắn vỗ vỗ bà vai đường Vũ Lân, rồi trước tiên đi ra ngoài. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng là ấm ấm áp áp đấy. Hắn làm sao có thể không rõ cơ chứ? Dùng thân phận thượng tướng của hai vị quân đoàn trưởng cùng huyết nhất tiền bối. Nếu như không phải là vì chính mình, làm sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? đang lúc mắng nhau, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng nhìn thấy trương Huyễn Vân lập tức trật tự, rất có vài phần hương vị câm như hến. Trường Huyễn Vân mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong mờ hồ, đôi mắt còn có sát cơ thoáng hiện. Nếu như không phải biết rõ trước mắt đây là một tuồng kịch, đường Vũ Lân cũng tin là thật. Trong lòng thầm kêu, Trương đoàn trưởng không phải là cũng được đào tạo ở Ma quỷ Đảo đấy chứ. Đây quả thực là diễn xuất cực tốt. Hắn đều đã giao thủ cùng A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì. Đương nhiên biết rõ hai vị này là nhân vật bướng bình bực nào. Nhưng hai vị này tại trước mặt Trương Huyễn Vân, giờ khắc này cũng không dám thở gấp cảm giác thật sự là sợ vị này kinh khủng. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nói, Vũ Lân, người này thật là sư huynh núi sao. Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu, là thật. Quân đoàn trưởng, hắn tu luyện là công pháp giống với ta. Ta sẽ không nhận sai đấy. Hắn là đại sư huynh bản thể tông chúng ta. Trường huyễn vân nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy tạm thời giải trừ hiểm nghi gian tế của hắn. Nhưng tự tiện xông vào quân doanh huyết thần quân đoàn, bản thân cũng là tử tội. Nể mặt là sư huynh của ngươi, có thể tha chết cho hắn. Nhưng trừng phạt nhất định phải có. Bằng không mà nói, uy nghiêm huyết thần của ta chẳng phải là, a miêu a cầu các người đều có thể xúc phạm sao. A Như Hằng cùng tư mã kim chỉ nuốt xuống một hớp nước miếng. A Miêu A Cẩu sao? Chúng ta cũng đã lưu lạc thành A Miêu A Cẩu rồi hả? Hai người liếc nhau, địch ý không thấy, rất có vài phần cảm giác đồng mệnh tương liên. Trương Huyễn Vân chỉ chỉ A Như Hằng, đem hắn đưa xuống đây. Binh sĩ lập tức tiến lên, đem vị này từ trên cột sắt để xuống. Sau đó Trương Huyễn Vân nhìn về phía tư mã kim chỉ, hướng đường Vũ Lân nói. Người này không có quan hệ gì cùng ngươi phải không? Sao cơ? Đường Vũ Lân sửng suốt một chút, hắn cùng tư mã kim chỉ thật đúng là không có quan hệ gì. Tính toán nhiều lắm chỉ là đối thủ mà thôi. Cho nên hắn bị Trương Huyễn Vân hỏi lời này nên có chút sững sờ. Giết, Trương Huyễn Vân vung tay lên. Hai bàn hắc cấp cơ giáp cơ hồ là không chút do dự liền dơ lên hồn đạo pháo. Trong tiếng nổ vang, hai quả đạn pháo liền bay về phía tư mã kim chỉ. Đường Vũ Lân cùng A như hàng cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên. Hạ thủ lưu tình khác nhau chính là a như hằng hiện tại không nhúc nhích được, mà đường vũ lân thì là lóe thân lên, liền chắn trước mặt tư mã kim trì. oanh oanh, hai quả đạn pháo tất cả đều nổ tại trên người đường vũ lân, nhưng tại mặt ngoài thân thể của hắn lại tự nhiên bay lên một tầng vầng sáng màu vàng. Tầng vầng sáng màu vàng này nhìn qua rất nhạt, chẳng qua là tại lúc hai quả đạn pháo anh tạc ở trên người hào quang mới trở nên sáng người vài phần, nhưng tầng vầng sáng màu vàng này dễ dàng ngăn lại uy năng thật lớn của hai quả cao bạo đạn kia. Đây chính là vũ khí chủ chiến của hai bàn hắc cấp cơ giáp này đấy. Ngay cả Trương Huyễn Vân đều là lông mày hơi nhảy lên. Trước kia đường Vũ Lân cũng không có loại năng lực này. Tính là muốn ngăn chờ hai quả đạn pháo này cũng phải muốn xuất quyền mới được. Đây là Long Cương. Nướng theo lấy tu vi đường Vũ Lân đột phá thất hoàn. Đồng thời hấp thu năng lượng phong ấn tầng thứ 11. Sau đó xuất hiện năng lực thiên phú của Kim Long Vương gọi là Long Cương. Long Uy và Long Cương đều là năng lực thiên phú quan trọng nhất bên trong Kim Long Vương giao nhỏ sao giết được châu. lực phòng ngựa mạnh làm đường vũ lân cũng lấy làm kinh hãi thời điểm long cương phóng thích long hạch là hướng vào phía trong co rút lại liền tương đương với là đem bản thân khí huyết chi lực để ép xuất ra bên ngoài hình thành cương khí hộ thể tiêu hao nhỏ hơn so với việc phóng thích kỹ năng kim long vương khác nhưng uy lực thật là lớn hơn nữa cái long cương này rõ ràng có thể tác dụng tại phía trên bất luận năng lực gì của bản thân đường vũ lân đấy vừa mới một khắc này hô hấp của tư mã kim chỉ đều muốn dừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình muốn giải thích một câu cũng không có trước, thiếu chút nữa bị giết rồi. Vô luận cá tính hắn vốn là cường hãn đến cỡ nào, giờ khắc này lưng đều là mồ hôi lạnh bắn ra. Đường Vũ Lân, tuy rằng ngươi vừa mới lập được đại công, nhưng là không thể một lần ba lượt cãi lời quân lệnh như vậy. Trương Nguyễn Vân mặt trầm như nước nhìn chăm chú đường Vũ Lân. Uy áp một thân cực hạn đấu la bỗng nhiên nở rộ ra. Mặt ngoài thân thể đường Vũ Lân phóng xuất ra long cương rõ ràng bị trùng kích, kim quang lập loè. Hắn chặn lại nói, quân đoàn trưởng, ngài nghe ta giải thích, vị này là tư mã kim chỉ ta cũng biết, lúc trước hắn tại trong tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã từng giao thủ cùng ta, là người nổi bật trong thế hệ trẻ của quân đội chúng ta, chính là quan quân của quân đoàn phương Nam, không phải là tà hồn sư đấy. Ta cảm thụ qua võ hồn hắn cùng ta có chút trăm sông đổ về một biển. Kính xin ngài hạ thủ lưu tình, ít nhất trước tiên điều tra rõ ràng lại quyết định. Trong mắt minh kính đấu là thần quang đại phóng, điều tra rõ ràng sao. Ta hiện tại đang vội vàng vì nội bộ quân đoàn cũng không có thời gian trà xét. Người nên biết tình huống ngày đó là nguy hiểm bực nào. Nếu như không phải những tên và hồn sư kia ẩn núp vào gian tế, thì làm gì đến mức để cho quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng như thế? Thà giết lầm, không buông tha. Ta hiện tại không có thời gian đi điều tra tư liệu của Amil A cầu này. Lời nói này khiến đường vũ lân tiếp không nổi nữa. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, ngày đó tổn thất lớn nhất hẳn là trước lúc huyết thần đại trận mở ra. Đột nhiên thâm uyên thông đạo mở ra, đã khiến rất nhiều binh sĩ hy sinh. Đến phần sau, chỉ có huyết cửu thiếu chút nữa đã chết mà thôi, còn lại bị chính mình cấp cứu trở về. Sau đó hình như cũng không có gì tổn thất quá lớn. Nhưng hắn lúc này cũng không thể cho Trương Huyễn Vân phá. Chỉ có thể nói, quân đoàn trưởng ta có thể vì hắn đảm bảo, khẳng định hắn không phải gian tế, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Ta nguyện ý dùng công lao của ta để đổi lấy tình huống của hắn điều tra rõ ràng. Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn hắn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi đã nguyện ý dùng công lao để triệt tiêu. Như vậy, cơ hội lần này ngươi tăng lên trung tướng cũng đã mất. Hai người kia, tội chết có thể miễn, tự tiện xông vào huyết thần quân đoàn trách phạt lại không thể không có. Trước hết giam về phòng tạm giam đi, về sau xử lý. A Như hằng trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu hắn cho rằng chuyện này là đã xong rồi, thấy thế nào lại còn có trừng phạt gì nữa sao? Đường Vũ Lân hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt an tâm. Lúc Tư Mã Kim chỉ đi qua bên cạnh đường Vũ Lân lúc, thấp giọng nói, cảm ơn. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng giờ khắc này nhưng là bao hàm cả cảm tình. Nếu như không có đường Vũ Lân, hắn liền đã chết, đây chính là ân cứu mạng. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hướng hắn khẽ gật đầu. a như hằng cùng Tư Mã Kim chỉ được mang đi. Sát cơ trên người Trương Huyễn Vân cũng tự nhiên mà tản đi. Trương Huyễn Vân hướng đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, nói, trở về tu luyện tiếp của ngươi đi. Lúc thời điểm ngươi ra đi, ta sẽ thả bọn họ đi ra. Hai thanh niên sức châu này, không đánh bóng sao thành ngọc quý. Sau khi đánh bóng cũng sẽ thành châu báu. Đường vũ lân một đầu đổ mồ hôi, cái đánh bóng này của ngài đúng là rất lợi hại. So với ma quỷ đảo cũng không kém bao nhiêu. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Hương truyền viết trên kênh H2X Audio. 7 ngày sau Nương theo lấy một tiếng thét giải phóng lên trời, đường vũ lân cuối cùng kết thúc minh tưởng cùng tích lũy của hắn, thuận lợi xuất quan. Hắn không có vội vã rời khỏi, mà lại dùng 10 ngày thời gian, tại bên trong phòng rèn chế tạo rồi tất cả kim loại cần cho chính mình. Kể cả chế tạo kim loại cơ giáp. Phương diện chế tạo cơ giáp, hắn đưa ra yêu cầu, do cơ giáp chế tạo sư của quân đoàn chế tạo cho hắn. Sau này lại đến lấy. Con đấu khải, hắn nhưng không nhờ cơ giáp chế tạo sư quân đoàn chế tạo. Hắn lần này vì chuẩn bị kim loại hiếm cho tam tự đấu khải. Chẳng những phương diện rèn tăng lên tới tầng diện hồn rèn, mà vẫn gia nhập thêm nữa kim loại dung rèn. Tại thời điểm chế tạo đấu khải, nhất định có hắn ở bên cạnh phụ trợ mới được. Hắn không có ở đây, chế tạo đấu khải cũng là không thể nào chế tạo được đấy. Cho nên, dứt khoát đem chuẩn bị cho tốt kim loại mang theo trên người. Đợi thời cơ chín ngồi lại tiến hành chế tạo cơ giáp. Thời điểm đường Vũ Lân gặp lại A như Hằng cùng tư mã kim chỉ, hai vị này đều gầy đi một vòng Không gầy sao được, mỗi ngày chỉ cho chút súp ăn, món khác đều không có. Không gầy mới là lạ. Thế cho nên thời điểm A như hằng gặp lại đường Vũ Lân, rất có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. trương Huyễn Vân đã chính thức đưa ra trừng phạt với bọn họ. Đó là đi theo đường Vũ Lân làm hộ vệ ba năm. Đồng thời, tại trên cổ hai người đều cài đặt một vòng quả bom có điều khiển. Cái đồ vật này là thứ mới nhất của khoa học kỹ thuật. Nếu không có chìa khóa cùng mật mã, ai cũng không thể huy đi được nếu cậy mạnh tháo rỡ mà nói trực tiếp liền sẽ nổ lớn coi như là loại khí lực này của ai như hằng cũng tuyệt đối không chịu nổi cấp bậc bạo tạc nổ tung này đường vũ lân cũng là im lặng vì giày vò hai vị này quân đoàn trưởng thật đúng là nhọc lòng trừ bọn họ ra đi theo đường vũ lân rời khỏi còn có mấy người quen nữa chính là hồn sư phách vương long giang ngũ nguyệt là hào bằng hữu của đường vũ lân đoàn trưởng thiết huyết đoàn hồn sư đại lực vương viên mã sơn nữ hồn sư băng tuyết long vũ tuyết Còn có vị lão sư cơ giáp của đường Vũ Lân là Lăng Vũ Nguyệt nữa. Mấy vị này, không khỏi đều là thế hệ trẻ tinh anh của huyết thần quân đoàn. Nhất là Mã Sơn, tuy rằng vẫn chưa thể đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Nhưng dưới sự trợ giúp của đường Vũ Lân đã rèn cho hắn một bộ tam tự đấu khải. Mã Sơn là hồn sư cực hạn hệ sức mạnh. Tại trong quân đoàn đều là chủ chiến lực. Trọng yếu hơn là, mấy người này cùng đường Vũ Lân có quan hệ quen thuộc nhất. Bọn hắn là bốn vị, thêm vào cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ cùng đại lực vương a Như Hằng. Cái đội hình này tuyệt đối có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Mặc dù không có một vị phong hào đấu la, nhưng trong bọn họ rất nhiều người chiến lực đã sớm đạt đến phong hào đấu la. Trừ sáu người đó ra, còn có thêm hai mươi vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Tất cả đều là lục hoàn trở lên, cấp độ nhị tự đấu khải sư, đồng thời cũng đều là hắc cấp cơ giáp sư. Phần chiến lực này, nếu như bình thường đặt ở bên trong quân đoàn. Để tập hợp toàn bộ sức chiến đấu cao đoan của quân đoàn, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn là tiểu đội của đường Vũ Lân. Được Trương Huyễn Vân đặt lên là tiểu đội huyết long. Tăng thêm đường Vũ Lân chính mình, tổng cộng có 27 người. 20 vị chiến sĩ kia, tất cả đều là huyết nhất tự mình chọn lựa kỹ càng đấy. Trừ rồi lực chiến đấu cá nhân ra, võ hồn mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ cùng loài long. Nói cách khác, bọn hắn đều bị long uy cùng với lĩnh vực kim long cuồng bạo của đường Vũ Lân ảnh hưởng. Với tư cách đồng bạn của Đường Vũ Lân, phần ảnh hưởng này đương nhiên sẽ là chính diện đấy. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy hai hàng hắc cấp cơ giáp chỉnh tề đứng ở trước mặt mình, thời điểm chờ đợi ra lệnh xuất phát, vành mắt Đường Vũ Lân không khỏi ửng đỏ. Vì hắn mà quân đoàn thật là tận hết sức lực. Tuy rằng huyết thần quân đoàn trọng yếu nhất vẫn là huyết thần doanh, cùng với quân đoàn trưởng Trương Huyễn Vân và hơn 20 vị phong hào đấu la. Thế nhưng, những người sắp cùng hắn rời khỏi đây, tất cả đều là tương lai của quân đoàn. Có thể nói, Trương Huyễn Vân cùng huyết nhất là đem tương lai của huyết thần quân đoàn giao cho hắn. Phần tình nghĩa này, đã không cần phải nói bất luận cái gì nữa. Tay phải đấm ngực, đường Vũ Lân cung kính hướng hai vị cực hạn đấu la trước mặt hành quân lễ. Trương Huyễn Vân, huyết nhất cùng với chư vị huyết thần phía sau bọn họ cũng hướng bọn hắn hành lễ. Lần này, ngay cả các vị huyết thần của huyết thần doanh, đều muốn cùng đường Vũ Lân một chỗ rời khỏi đây. Trong đó tâm tình kích động nhất chính là huyết thủ cùng huyết bát Mạng của huyết thử tương đương với đường Vũ Lân ban cho, nhưng thâm uyên thông đạo cần phải có người chấn thủ huyết thần đại trận, nên huyết thần doanh không thể đơn giản rời khỏi nơi đây. Không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn ở lại. Huyết thử cho đường Vũ Lân một cái ôm sâu sắc, trong lời nói tràn đầy kiên định. Vũ Lân, bảo trọng, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta đã có người kế nhiệm, ta nhất định sẽ gia nhập tiểu đội huyết long của ngươi. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, tùy thời hoan nghênh. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, huyết nhất tiền bối, quân đoàn trưởng, ta bảo đảm với các ngài, chỉ cần ta vẫn còn sống, mang đi bao nhiêu người, nhất định sẽ mang về bấy nhiêu người. Nghe hắn nói những lời này, trong lòng mọi người của huyết thần quân đoàn đều tràn đầy cảm động, chỉ có trong lòng ai như hàng cùng tư mã kim chỉ là đang chán ạch ra, ai muốn trở về đây cơ chứ, ai muốn về thì về, chúng ta không muốn về, vĩnh viễn cũng nên đừng tới cái nơi quỷ quái này nữa, huyết nhất trầm giọng nói. Quan trọng nhất là ngươi phải sống. Bởi vì, sinh mệnh của ngươi đã không chỉ là thuộc về một mình ngươi. Càng là của khắp cả quân đoàn, thậm chí là của toàn bộ con người. Ngươi hiểu chưa? Bản thân đường Vũ Lân liền có thể nói là một kiện thần khí của con người để đối kháng với thâm uyên vị diện. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ta hiểu được. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyết nhất nhẹ gật đầu. Đi đi, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Đường Vũ Lân lần nữa hành quân lễ sau đó quay người trước tiên phóng người lên đấu khải xuất ra long rực sau lưng mở ra hướng về phương đông lướt đi tại phía sau hắn cuồng phong ma đào tư mã kim trì đại lực vương ai như hằng cùng với lăng vũ nguyệt mã sơn giang ngũ nguyệt long vũ tuyết cùng hai mươi vị đội viên huyết long cũng phóng người lên đuổi theo thân ảnh của hắn hướng xa xa bay vút mà đi đưa mắt nhìn thân ảnh bọn hắn rời khỏi một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt tào đức trí vừa vào phong vân liền hóa rồng Vũ Lân, chúc ngươi thành công. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi nâng lên ngựa đưa tiễn đoạn đường. Có thể đi thật xa hay không, vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi. Trường Huyễn Vân thở dài một tiếng. Đừng nói nữa, ta thật sự vẫn có chút ít không nỡ rồi. Tào Đức Trí ha ha cười một tiếng. Không nỡ để cho hắn mang đi nhiều tinh nhuệ như vậy sao? Khục khục, trong mắt Tào Đức Trí tinh quang lập lòe. Thế giới đấu la đại lục rộng lớn đang chờ những người tuổi trẻ này đấy. Liền chờ xem hắn có thể phát ra hào quang như thế nào. Lông mày trương huyễn vân cau lại, ngươi thật sự không lo lắng một chút nào sao? Ngươi nên biết tương lai hắn phải đối mặt địch nhân cường đại đến như thế nào? Tào đức trí thản nhiên nói, không có đối thủ cường đại, làm sao có thể ma luyện cho hắn thành sắc bén? Huống chi, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, đường môn cùng sử lai khắc học viện trên đại lục sừng sững hai vạn năm không ngã? Thật sự là hai quả định trang hồn đạo đạn pháo, cấp thí thân có thể làm tan dã được sao? biểu lộ của Trương Huyễn Vân khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã hiểu được mấy thứ gì đó. "Trở về đi, ta muốn gần một bước kiểm tra lại phong ấn. Sau khi đi qua đà kích lần này, tin tưởng Thâm Uyên vị diện sẽ im lặng một đoạn thời gian dài. Vị thánh quân kia chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thậm chí có khả năng mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ còn có Thâm Uyên triều tịch. Đúng vậy, lần này Thâm Uyên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. 108 tầng trực tiếp có 2 tầng vị diện chi trùng triệt để vẫn diệt, từ đó dao động căn cơ." Chết tại bên trong trận chiến, số lượng thâm uyên vương giả càng nhiều thêm nữa. phần lớn cũng là vì cưỡng ép phá mở thông đạo mà chết đi. Tuy tính mạng của bọn nó có thể thông qua thâm uyên năng lượng ngưng tụ mà phục sinh. Thế nhưng cũng là cần một đoạn thời gian rất dài mới làm được. Đà kích lần này đối với thâm uyên vị diện, có thể nói là vẻn vẹn kém hơn lần đầu tiên thâm uyên, vị diện xâm lấn đấu la đại lục. Sau một lần đấy, thế nhưng là hơn 1000 năm sau thâm uyên, vị diện đều không có xuất hiện ở bên trong thâm uyên thông đạo đấu la đại lục kinh qua một trận chiến này cuối cùng huyết thần quân đoàn là có thể thả lòng một chút hơn nữa đừng quên huyết thần quân đoàn bên này vẫn là có thể thông qua chi nhánh thông đạo tiến vào thâm uyên vị diện đấy tào đức trí sở dĩ đáp ứng để cho đường vũ lân rời khỏi đây còn có một cái mục đích khác chính là làm chuẩn bị cho tương lai chính thức giải quyết vấn đề lớn của thâm uyên vị diện đường vũ lân cần phát triển càng nhiều hơn nữa mặc dù hắn hiện tại đã là hồn thánh rồi nhưng tại trong mắt các cường giả chân chính hắn chỉ là tiềm năng trong tương lai. Dùng tình huống trước mắt của đường Vũ Lân, tương lai một khi phát triển đến phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, thậm chí cả cực hạn đấu la. Như vậy, uy hiếp của hắn đối với thâm uyên vị diện mới có thể là lớn nhất. Đến lúc đó, thật sự có khả năng giải quyết thâm uyên vị diện. Không cần thật sự hủy diệt thâm uyên, chỉ cần có thể để cho bọn chúng chủ động làm đứt rời thông đạo. Đem bọn họ triệt để đuổi đi, như vậy là đủ rồi. Khi tức ủ ruột tràn ngập tại bên trong thế giới màu trắng xám, áp chế làm tất cả thâm uyên sinh vật đều không thở nổi. Trên thực tế, trạng thái như vậy đã trọn vẹn rằng có 3 ngày ở thâm uyên rồi. Mỗi một tầng thâm uyên vị diện đều đang run rẩy, Bởi vì thâm uyên chi chủ bọn hắn, một đời thánh quân, cũng là vị diện chi chủ toàn bộ thâm uyên đang điên cuồng phản phẫn nộ. Thất bại, vậy mà đã thất bại. Dưới tình huống trả một cái giá thật lớn như thế, lần này xâm nhập của thâm uyên đối với con người vẫn bị thất bại. Thậm chí không thể giết chết người có khả năng uy hiếp được thâm uyên bản nguyên. Lúc vị diện chi chủng của Nghĩ Hoàng bị triệt để thôn phệ, dẫn đến tầng thâm uyên vị diện kia bị vỡ vụn. Thời điểm đó, toàn bộ thâm uyên vị diện đều hơi chút chấn động. Trước sau hai lần, hai cái vị diện chi chủng triệt để tiêu tán, làm các chư vương thâm uyên đều sinh ra cảm giác đại nguy cơ. Bọn hắn rút cuộc hiểu được, vì cái gì thánh quân sẽ không tiếc một cái giá lớn như thế, để đem giết chết được người kia. Thật sự là người kia đã uy hiếp được sinh tử tồn vong của thâm uyên rồi. Thánh quân ngồi cao cao trên mặt ghế cực lớn. Trên người khí tức hoành áp như ẩn như hiện. Toàn bộ thâm uyên đều kịch liệt rung động lắc lư tại dưới uy áp của hắn. Đối với vị trí chủ này mà nói, nếu muốn hủy diệt bất luận một tầng thâm uyên nào, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thâm uyên 108 tầng, giống như là trên người hắn có 108 cái bộ phận tạo thành. Lúc này, phần lớn tất cả thâm uyên vương giả đều ở trước mặt hắn yên lặng bình tĩnh Ban đầu trừ rồi Thánh Quân gia còn 107 đạo thân ảnh. Hiện tại chỉ còn lại có 82 vị. Trong đó, lúc Thâm Uyên Thánh Quân ra tay một lần đã trả giá cao. Chọn vẹn dùng 10 tên Thâm Uyên Vương giả hiến tế bản thân để sinh ra năng lượng. Khi đó mới có thể tạm thời mở ra không gian thông đạo. Thâm Uyên Thánh Quân xác thực vô cùng cường đại. Nhưng đó là ở bên trong Thâm Uyên vị diện. Lúc hắn dùng thân phận chi chủ vị diện, cưỡng ép xâm nhập đến vị diện khác. Thời điểm đó sắp sửa phải đối mặt, chính là toàn bộ vị diện kia sinh ra áp lực thật lớn. Đường Vũ Lân sở dĩ có thể thông qua huyết thần đại trận để hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như vậy để tiến hành chiến đấu, thậm chí gánh nặng bản thân còn chưa có vượt qua cực hạn, cái kia cũng là bởi vì toàn bộ đấu la đại lục vị diện tại khi đó đều che chở cho hắn. Nếu không, với sức hắn là một hồn đế nho nhỏ, làm sao có thể tại khi đó phát huy ra được tác dụng cực lớn như vậy? Thế nhưng là, Thâm Uyên phải trả giá thảm như vậy Một cái giá đau nhức nhưng vẫn không thể đem đường vũ lân triệt để giải quyết. Thậm chí còn dẫn đến Thâm Uyên Thánh Quân cũng bị thương. Đây là khó có thể tưởng tượng đấy. Thâm Uyên Thánh Quân đã yên lặng trầm mặc ở chỗ này ba ngày rồi. Ở thời điểm này, không có người dám can đảm phát ra một tia âm thanh. Tuy nhiên cũng không khỏi có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ban đầu đấu la đại lục được Thâm Uyên coi là một khối thịt mỡ. Hơn nữa là tương lai thầm uyên trở thành thần giới, thì thế giới loài người cũng như là đá kê chân của Thâm uyên mà thôi. Nhưng bây giờ trái lại có được lực lượng có thể hủy diệt được Thâm uyên sao? Đây là điều mà bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận được. Lại càng không nguyện ý tiếp nhận. Thần, cái lực lượng kia là thần, lực lượng chân thần. Âm thanh Thâm uyên thánh quân lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình phóng thích. Nhưng đơn giản mấy chữ này lại làm cho các vị Thâm uyên vương giả nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, thánh quân đã qua đoạn thời gian suy nghĩ kia. Thế nhưng là, cái kia thật sự là lực lượng của thần sao? Tại thế giới loài người, tại sao có thể có thần tồn tại? Thần hẳn là độc lập bên ngoài với từng cái vị diện. Hoàn toàn thăng hoa tại một loại hình thái, cũng là tất cả các vị diện đều theo đuổi. Thâm uyên thánh quân nếu như muốn thành thần, hắn sớm đã được rồi. Nhưng mà, với tư cách vị diện chi chủ, hắn có phần lớn tiên thiên ưu thế, thực sự có tai hại thật lớn. Dùng tu vi thâm uyên thánh quân, coi như là thăng nhập vào thần giới trở thành một vị thần vương, đều là không có vấn đề gì. Thực lực là tuyệt đối, thiếu sót chỉ là một cái thần cách chi vị mà thôi. Nhưng hắn là vị diện chi chủ. Vị diện chi chủ là gì? Chính là toàn bộ hạch tâm của vị diện, thống ngự lấy toàn bộ vị diện. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể làm cho toàn bộ vị diện tự bạo, để cho tất cả thâm uyên sinh vật bị hủy diệt khống chế tất cả năng lực của cái thế giới này. Thế nhưng, chính vì hắn là chi chủ vị diện, chính vì hắn quá mức cường đại, mà hắn đã hoàn toàn kết hợp với thâm uyên vị diện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chính là thâm uyên vị diện. Thâm uyên vị diện cũng chính là hắn. Nói cách khác, nếu hắn muốn thành thần. Như vậy, nhất định phải cho toàn bộ thâm uyên vị diện trở thành một cái thần giới, mới tình mới được. Không nói trước được vấn đề sẽ sản sinh và chạm cùng các thần giới khác hay không. Riêng là để cho một cái vị diện tấn thăng làm thần giới, cần phải có năng lượng cực kỳ lớn. Cho nên, chỉ có thôn phệ lực lượng vị diện khác, dùng năng lượng sinh mệnh vị diện khác tầm bổ bản thân, làm cho cả thâm uyên, cũng chính là vị thâm uyên thánh quân này cường đại đến trình độ vượt qua thần giới khác. Từ đó mới có khả năng tấn thăng thành thần. Mà đối với những thứ thâm uyên đế quân này, tu vi của bọn hắn cường thịnh trở lại cũng sẽ bị kẹt tại phía dưới thần cấp. Chỉ cần thâm uyên không thể trở thành thần giới. Như vậy, bọn hắn vĩnh viễn không có hy vọng tấn thăng. Điểm này là hoàn toàn bất đồng cùng đấu la đại lục. Đấu La Đại Lục không có vị diện chi trùng chính thức, toàn bộ vị diện chi lực đều biến thành các loại tài nguyên đấu La bên trên đại lục. Kể cả võ hồn, hồn thú, hồn sư, con người, thực vật, hải dương, núi cao, dòng sông, những thứ này đều là vị diện chi lực tạo thành bộ phận đấu La đại lục. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần lợi dụng những thứ này, tài nguyên này để tu luyện tới đỉnh phong, liền có khả năng trùng kích thần giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là thần giới vẫn còn tồn tại. Ban đầu vương giới bức xạ lấy đấu La đại lục, vốn là phong cấm tất cả hồn thú Sau này khả năng thành thần lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây mới là nguyên nhân gần nhất vạn năm đến nay không có người có thể thành thần. Trên thực tế, ít nhất trong lịch sử con người, thông qua tu luyện thành thần không chỉ một người. Đây là hai chỗ khác nhau giữa hai cái vị diện. Thâm uyên thánh quân trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để cho thầm uyên vị diện nhảy lên làm thần giới. Cơ hội này hắn tìm kiếm quá lâu, quá lâu rồi. Cuối cùng tìm được đấu la đại lục, cái thế giới này tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Lại không nghĩ rằng, lúc trước một trận đại chiến cũng không có thể thành công, mà hiện nay, càng là đâm vào có khả năng bị đấu la đại lục phản công cướp lại. Nếu không phải không cảm giác được bức xạ của thần giới đã không còn, với đấu la đại lục vị diện, nếu không bọn hắn, lại làm sao có can đảm cùng đấu la đại lục vị diện liên tiếp xâm lấn. Tuy rằng thần giới sẽ không nhúng tay vào tình huống nội bộ vị diện, nhưng tình huống có thể dính đến vị diện khác bên ngoài, thần giới nhất định sẽ nhúng tay vào trong đó. Thâm uyên tuy là cường đại, nhưng cùng so với thần giới lại không đáng kể chút nào. Hắc đế không hiểu hỏi. Thánh quân, lực lượng kia là của thần sao? Thế nhưng, đấu la đại lục vị diện thuộc thần giới, thần giới không phải cũng sớm đã biến mất sao? Thánh quân thản nhiên nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn cuối cùng phóng xuất ra lực lượng, là lực lượng thuần khiết thần cấp. Hai cái con người kia, có lẽ bản thân cũng không có thần lực như thế. Nhưng trên người bọn họ đã có hạt giống của thần. Khi đó mượn chi lực đấu là vị diện, cưỡng ép phóng thích lực lượng của thần. Bằng không mà nói, thì như thế nào có thể đem bổn tọa đánh lui đây? Thật không nghĩ tới, cái đấu là đại lục này, rõ ràng còn thực lực giống như thế này. Khó trách, con người nhỏ nhỏ kia lại có thể thôn phệ năng lượng thâm uyên. Sau lưng thậm chí có bóng dáng của thần. Còn có trên người hắn cái sinh mệnh chi trùng kia, đi qua một trận chiến này cũng khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như có thể đem sinh mệnh chi trùng kia đạt được thôn phệ mà nói... Tất cả sinh vật đấu là vị diện cũng sẽ bị tàn lụi, trong quá trình đó sẽ đem năng lượng sinh mệnh hiến tế cho thâm uyên của ta. Nói xong lời cuối cùng này, tâm tình vị thâm uyên thánh quân này vậy mà tràn đầy kích động. Phần lớn thâm uyên đế quân cùng đám vương giả lúc này, trong lòng đều có chút ít kinh ngạc. Mấy ngày nay, bọn hắn vẫn luôn cho rằng thánh quân là ở vào cực độ nổi giận. Nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Thâm uyên thánh quân lạnh lùng nói. Vất và tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể tìm được đường tắt tấn thăng cho thâm uyên chúng ta. Làm sao có thể như vậy buông tha dễ dàng như vậy? Con người tham lam là vô tận, chúng ta có thể lợi dụng thêm những con người kia. Đi liên hệ bọn hắn, bản thánh quân sẽ đích thân hướng bọn hắn biểu đạt thành ý chúng ta. Lần này nhìn như thất bại, nhưng trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là tìm được sinh mệnh chi trùng của đấu la đại lục. Tính là nó đem tất cả các ngươi đều thôn phệ thì đã có sao. Chỉ cần cuối cùng ta có thể đem nó thôn phệ tới đây, như vậy tất cả năng lượng sinh mệnh của toàn bộ Đấu La đại lục đều phải trở thành một bộ phận của Thâm Uyên. Đến lúc đó, bổn quân có thể cưỡng ép sáng lập ra thần giới, làm cả Thâm Uyên thăng hoa, thánh quân thánh minh. Phần Đông Thâm Uyên đế quân và Thâm Uyên vương giả đồng thời quỳ lại trên mặt đất, cung kính hành lễ. Hắc đế cúi đầu, một đôi câu hồn đoạt phách trong mắt đẹp, lại mơ hồ có hào quang lập lòe, không biết là đang suy tư cái gì. Nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bay lượn ở trên trời, cảm giác tự do làm người ta mê say. Tu Vi đột phá lên thất hoàn, chính thức trở thành hồn thánh. Hơn nữa tinh thần lực tiến vào đến linh vực cảnh, đường vũ lân đối với cảm thụ tự do càng khắc sâu thêm quá nhiều. Trong không khí, tự hồ có vô số các loại thuộc tính nguyên tố vây quanh thân thể của hắn hoan hô nhảy nhót. Phong nguyên tố nhận nâng thân thể của hắn, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Quang Minh làm dịu thân thể của hắn, loại này loại cảm giác, không khỏi để cho đường Vũ Lân đối với toàn bộ đấu la đại lục, đều trở nên khác trước. Đây mới là thế giới đấu la đại lục chân thật sao? Sau khi được toàn bộ đấu la đại lục vị diện chiếu cố, linh vực cảnh tự nhiên mà vậy được quán thông. Cùng lúc đó, bản thân đường Vũ Lân, đối với tất cả nguyên tố ngoại giới cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu rồi đây là toàn bộ vị diện thân thiện đối với hắn để cho hắn hấp thu thiên địa nguyên lực trở nên càng thêm dễ dàng cảm thụ được các loại thuộc tính nguyên tố tự nhiên vậy mà xuyên thẳng trong cơ thể mình cảm thụ được khoái cảm thiên nhân hợp nhất đường vũ lân trong lòng không khỏi âm thầm than thở nhớ lại ngày xưa thời điểm hắn vừa mới bắt đầu tu luyện là khó khăn bực nào làm thì nhiều mà công thì ít hắn vẫn nhớ rõ lúc chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng đã tích lũy đủ tiền mua phải kim ngữ lúc đó trong lòng thất vọng cùng thống khổ tột độ. Tại lúc kia, hắn thật đã từng nghĩ tới muốn vứt bỏ tất cả, buông tha cho tu luyện. Dù sao hắn chẳng qua là phế võ hồn, thậm chí ngay cả thật vất và tích lũy tiền đạt được hồn linh, đều là cái tàn thứ phẩm. May mắn, hắn cuối cùng vẫn còn kiên trì Phương diện rèn mang cho hắn kiên nghị, bất khuất để cho hắn rút cuộc từng bước một đi đến hôm nay. Tất cả điều này tuy rằng cùng có quan hệ trực tiếp với Kim Long Vương, phong ấn trong cơ thể. Nhưng trọng yếu hơn, vẫn là chính hắn không ngừng nỗ lực hiện tại Tu Vi rút cuộc có chỗ tiểu thành rồi rút cuộc có thể đi tìm kiếm cha mẹ có thể đi tìm kiếm nàng vô luận phía trước khó khăn đến cỡ nào tất cả khó khăn chính mình đều sẽ vượt qua hết vô luận gặp được khó khăn bực nào chỉ cần mình tín nhiệm kiên định như vậy tất cả liền sẽ không là vấn đề Giang Ngũ Nguyệt nhìn đường Vũ Lân bay ở phía trước trong lòng không khỏi nổi lên vài phần cảm giác bất lực lúc trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy đường Vũ Lân đường Vũ Lân vẫn chẳng qua là một binh sĩ vừa mới nhập ngũ Khi đó, hắn cũng đã là doanh trưởng rồi. Là đang hăng hái đến bực nào. Ban đầu cùng hắn luận bàn, cũng không có cảm giác được trinh lệch lẫn nhau là to lớn như thế. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, hắn một mực không ngừng phát triển. Hơn nữa tốc độ phát triển chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Khủng bố đến mức Giang Ngũ Nguyệt nhìn không tới phần cuối. Một trận chiến cuối cùng, Giang Ngũ Nguyệt là thấy tận mắt chứng nhận đường Vũ Lân thể hiện ra phong phạm vương giả. Mặc dù là mượn lực lượng huyết thần đại trận, nhưng cơ hồ là dùng sức một mình chấn áp toàn bộ thâm uyên. Ít nhất trong mắt hắn là như thế này đấy. Ban đầu trong suy nghĩ chính mình vẫn từng xuất hiện qua hai chữ tình địch. Sau đó sớm đã tan thành mây khói. Căn bản đã không còn ở cùng một tầng nữa, thì như thế nào để cạnh tranh đây? May mắn, hắn đã có bạn gái. Nữ tử xuất hiện cuối cùng kia chính là bạn gái hắn sao? Nếu như là thật mà nói, kia còn thực là. Nghĩ tới đây, Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại hướng Long Vũ Tuyết bên cạnh. Trừ đường Vũ Lân, Tư Mã Kim chỉ cùng ai như hàng ra, những người khác của bọn hắn đều ở trong hắc cấp cơ giáp khống chế phi hành. Dù sao, không có thất hoàn trở lên, nếu muốn phi hành thời gian dài, cho dù là mặc đấu khải, vẫn là có tiêu ho không nhỏ. Chỗ tốt lớn nhất của cơ giáp, chính là tiêu ho không phải mình lực lượng bản thân. Hắc cấp cơ giáp của Long Vũ tuyết hình giọt nước tràn đầy mỹ cảm. So với những người khác, cái này của nàng là hoàn toàn chế tạo mới. Hắc cấp cơ giáp nhìn qua 10 phần thanh tú, độ cao chỉ có 7 mét. Toàn thân thon dài, hết sức nhỏ, dáng tựa như dáng người của nàng. Trên người chỉ có một thanh hồn đạo súng ống khổng lồ. chuôi súng này của nàng chiều dài vượt qua 8 mét. Toàn thân ống súng hiện lên ám lam sắc, phía trên có rất nhiều phù văn tinh mịn. Chiều dài một đầu nòng súng liền vượt qua 3 mét. Nói là súng ống, nhưng trên thực tế dùng pháo để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Cái đồ vật này, cho dù là dùng tu vi của giang ngũ nguyệt, nhìn lên một cái đều cảm giác được toàn thân có loại cảm giác đau đớn. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở trong đài cơ giáp này, ánh mắt Long vũ tuyết cũng đang nhìn về đường vũ lân phía trước. Trong lòng của nàng có chút phức tạp, khó trách hắn không quan tâm ta, người yêu của hắn, dĩ nhiên là đẹp như vậy, càng là cường đại như vậy. Nàng tận mắt thấy, thân ảnh tóc bạc mắt tím xuyên qua không gian tới đây. Xuất hiện ở bên cạnh đường vũ lân, tại thời điểm hắn nguy hiểm nhất cùng hắn hòa là một thể. Cho dù thời điểm bọn họ đứng sóng vai chẳng qua là ngắn ngủi như vậy. Nhưng Long Vũ Tuyết lại thấy rõ ràng, bên trong ánh mắt của bọn hắn đều chỉ có lẫn nhau. Nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tại trong mắt đường Vũ Lân có ánh mắt như vậy. Trong lòng của hắn, chỉ chứa một mình nàng. Nàng lại là ưu tú như vậy cùng cường đại. Nhưng nàng tại sao phải đi? Không hiểu thấu liền, thậm chí chính mình cũng không biết tên nàng là gì. Đúng vậy, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với đôi hắn. Chính Long Vũ Tuyết cũng không biết vì cái gì mà tại thời điểm tuyển chọn đã cố ý muốn gia nhập tiểu đội này. Nàng nói với phụ thân là muốn đi xem thế giới bên ngoài. Nhưng trên thực tế thì sao? Nàng đương nhiên biết rõ tình cảm của Giang Ngũ Nguyệt đối với mình. Thế nhưng là, đối với bất luận kẻ nào mà nói, người đầu tiên vừa ý người, tự hồ mới là lựa chọn vĩnh viễn ở trong lòng. Cho dù biết rõ không có khả năng, nhưng mối tình đầu này của thiếu nữ vẫn có lấy một phần cố chấp không cam lòng. Hắn là tướng quân, tiểu đội trưởng Huyết Long. Chính mình chẳng qua là thuộc hạ của hắn, xem một chút cuộc sống của hắn cũng được rồi. A như hàng cùng tư mã kim chỉ, và tất cả những người khác cảm giác đều không giống vậy. Khi bọn hắn theo sau đường Vũ Lân cùng nhau bay ra, cảm giác đầu tiên chính là tự do. Hai vị trắng hắn này cường hãn như thế, nhưng lúc này lại có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng là giải thoát rồi. Thiếu chút nữa liền không hiểu thấu bị bắn chết. Đối với bọn họ mà nói, huyết thần quân đoàn đơn giản giống như là địa ngục nhân vậy. Đời này cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc cùng với chỗ kia. Nhìn đường Vũ Lân bay tại phía trước, trong lòng bọn hắn tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải hắn kịp thời đi đến mà nói, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Trừ bọn họ ra, đối với các chiến sĩ huyết thần quân đoàn đi theo đường Vũ Lân lần này, bọn hắn đại đa số người đều tại chừng 30 tuổi, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, rời khỏi huyết thần quân đoàn, hơn nữa là đến nơi mới lạ, lâu như vậy không có rời đi khỏi nơi này, bọn hắn thậm chí đã sắp quên mất thế giới phía ngoài là cái dạng gì nữa đây. Đang phi hành về phía trước, đột nhiên, Đường Vũ Lân tựa hồ cảm nhận được cái gì, tốc độ phi hành chậm lại một ít. Ở bên trong phi hành, vì tiến thêm một bước cảm thụ linh vực cảnh, hắn là đem khí tức tinh thần toàn bộ triển khai đấy, để cảm thụ ở chỗ xa hơn, đây là một loại phương thức tu luyện tinh thần lực mà Tào Đức Trí giao cho hắn. Hắn vẫn không ngừng đi tìm kiếm cực hạn của mình, đối với tinh thần lực cũng là như thế tiếp tục tu luyện. Vừa rồi, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, tại bên trong ý niệm tinh thần chính mình có một cỗ huyết khí chấn động ngút trời. Đó là cái gì? Khí huyết chấn động mãnh liệt như thế, thậm chí còn muốn trên cả mình. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lông mày đường Vũ Lân nhíu chặt nhìn về phương xa. Khí huyết chấn động mạnh này, còn muốn xa xa tại phía trên hắn. Nếu như không phải hắn tinh thần lực đầy đủ cường đại, thậm chí còn không cách nào cảm nhận được. Cái này là cường giả như thế nào? Tại nơi xa xôi Tây Thủy của Đại Lục, tại sao lại có cường đại như vậy? Dùng góc độ con người đến xem, loại này khí huyết chấn động này căn bản cũng không như là thuộc về con người. Mình và đại sư huynh A Như Hằng, khí huyết chấn động, cũng đã thuộc về đỉnh phong trong con người nhưng cảm thụ vừa vặn trong nháy mắt đó, tự hồ mình và A Như Hằng cộng lại, cũng không thể so với khí tức kia. Đường Vũ Lân dơ tay lên, mọi người phi hành đằng sau tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần. A Như Hằng lóe thân lên, đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Sư đệ, làm sao vậy? Đường Vũ Lân chỉ chỉ phương hướng mà tinh thần lực chính mình dò xét đến. Bên kia giống như có cái gì đó đặc biệt cường đại. Chúng ta là tránh đi vẫn là được. Tránh cái gì? Đi xem đi. Nhãn tình a như hàng sáng lên. Sau đó liền không chút do dự vượt qua đường Vũ Lân bay đi phương hướng mới chỉ vào. Hắn tại huyết thần quân đoàn đang lo không có nơi nào phát tiết, đã nghĩ đi tìm cường giả và chạm một cái. Hắn vốn chính là tìm đến đường Vũ Lân để luận bàn. Nhưng đường Vũ Lân vừa mới cứu được hắn cùng tư mã kim chỉ. Quả thực là có chút không có ý tứ, hơn nữa tâm tình của hắn vẫn không có hỏa hoãn tới đây. Cái này đột nhiên đụng phải cường giả cái gì đó thế nhưng là đúng ý hắn rồi đại sư huynh ngươi chậm một chút đường vũ lân vội vàng vỗ mạnh hai cánh sau lưng đi theo tên kia tràn đầy huyết khí là rất không tầm thường những người khác vội vàng đuổi kịp mà đúng lúc này phương xa cũng chính là khí huyết chấn động mà đường vũ lân phát hiện đã đến một tiếng gào thét đột nhiên vang lên lúc một tiếng gầm vư này vang lên trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác giống như là có một đầu hồng hoang cự thú đang giãn ra thân thể xa xa một tầng vầng sáng ám kim sắc như ẩn như hiện Ngay cả sắc trời đều hơi chút ảm đạm đi vài phần. Long Vũ Tuyết ngồi ngay ngắn ở trong cơ giáp nhịn không được bưng kín cặp môi đỏ mọng. "Trời ạ, cái này là tồn tại như thế nào lại có thể phóng xuất ra khí tức kinh khủng như thế?" A Như Hằng bay tại phía trước nhất cũng phanh gấp lại trên không trung, sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Chỉ là một tiếng gào thét này, vậy mà liền có cảm giác uy chấn chín tầng trời. Đây là thực lực phải cường đại cỡ đến nào mới có thể đạt đến cấp độ như thế?" Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh A Như Hằng dừng lại, Không biết vì cái gì, tiếng gầm gừ này cùng khí tức lúc trước, làm hắn thoáng có một tia cảm giác rất quen thuộc. Cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ đi vào bên kia đường Vũ Lân, lầm bầm. Xong chúng ta đến hay sao? Trong mắt đường Vũ Lân cũng là phát ra nghi hoặc. Bọn hắn lúc này mới vừa mới rời khỏi huyết thần quân đoàn. Hơn nữa huyết thần quân đoàn bí ẩn như thế cơ ma. Cái này xuất hiện cường giả đến tột cùng là không hiểu vì sao mà đến. Đầu tiên khẳng định là không phải khí tức thâm uyên. Không có thông qua Thâm Uyên Thông Đạo, cũng sẽ không có Thâm Uyên sinh vật cường đại như vậy tồn tại. Thứ hai, cũng khẳng định không phải tà hồn sư. Cỗ khí huyết chấn động này rất chi tràn đầy, đơn giản giống như thực chất, giống như là một viên thái dương nhỏ, tràn đầy khí tức dương cương cực hạn, cho nên tà hồn sư không có khả năng có. Thế nhưng là không phải là tà hồn sư, cũng không phải cường giả Thâm Uyên vị diện. Chính mình tự hồ cũng không có trêu chọc ai, càng không khả năng tính thời gian chuẩn như thế chi chuẩn. Chẳng lẽ nói, vị cường giả này ở chỗ này bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan sao? Đường Vũ Lân lắc đầu. Chúng ta lách qua đi. Hắn có trách nhiệm trọng đại, vị cường giả này không hiểu là ai, thực lực cực kỳ khủng bố. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, né tránh là được. Nhưng mà, có một số việc không phải muốn tránh là có thể né tránh được. Lúc đường Vũ Lân có ý định mang theo mọi người, hướng về một phương hướng khác tránh ra. Trên người kia tản ra khí huyết chấn động cực kỳ dày đặc tựa hồ, cũng phát hiện ra bọn hắn. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, khí huyết chấn động đậm đặc kia liền hướng về bọn hắn, nhanh như điện chớp mà đến, tốc độ cực nhanh, từ bầu trời quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy một đoàn hào quang ám kim sắc đậm đặc đang hướng về bọn hắn. A Như hằng nhíu lông mày, thật sự là hướng về chúng ta hay sao? Lông mày Đường Vũ Lân cao lại. Mọi người đề phòng, không để hắn nói thêm cái gì, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn vị nào cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 24 đài hắc cấp cơ giáp nhanh chóng phân tán ra. Căn cứ riêng phần mình am hiểu khác nhau, xếp đặt ra trận hình tốt nhất, dùng tình thế nửa vòng vây quanh, đem ba người Đường Vũ Lân bảo hộ vị trí chính giữa. Giang Ngũ Nguyệt tự nhiên mà vậy điều khiển lấy Hắc cấp cơ giáp, hắn ngăn tại trước người Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết thì tháo xuống hồn đạo súng sau lưng, khiến trên bờ vai, mặt ngoài ống súng khổng lồ, một vòng quang mang xanh thảm sắc lập lè, phát ra tiếng ông ông rất nhỏ. Trước người Lăng Vũ Nguyệt là Mã Sơn. Trong tay Hắc cấp cơ giáp của Mã Sơn cầm trong tay một đôi cự chùy So với cự trùy lúc trước của Đường Vũ Lân thì đôi cự trùy này lớn hơn vài phần. Phía trên cự trùy lóe ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt, phía trên có chứa sóng cao tần chấn động, lực lượng kinh khủng tăng thêm chấn động cao tần, coi như là vòng phòng hộ hắc cấp cơ giáp chịu một phát cũng là tuyệt đối không chịu nổi đấy. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay giơ một vòng, toàn thân đều tản ra một loại hào quang dày đặc, quang huy màu vàng nhàn nhạt, nhạt hiện hiện, nhị tự đấu khai phụ thể. Nhị tự đấu khải lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Trước mắt liền trở thành hạch tâm toàn bộ tiểu đội huyết long. Nhất là lúc Hoàng Kim Long thương rơi vào bàn tay đường Vũ Lân. Mọi người ở đây đều có loại cảm giác tinh thần chấn động. A như hàng cùng tư mã kim chỉ tại bên cạnh đường Vũ Lân, cảm thụ của bọn hắn là rõ ràng nhất. Tại trong tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang, bọn hắn đều cùng đã giao thủ với đường Vũ Lân. Tự hỏi đối với thực lực đường Vũ Lân vẫn là hết sức quen thuộc. Thế nhưng là giờ khắc này, thời điểm đường Vũ Lân phóng xuất ra đấu khải cùng vũ khí. Nhưng cảm thụ của bọn hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn bất đồng. Khí tức của hắn làm sao lại? Trong lòng ai như Hằng cùng tư mã kim chỉ cũng không khỏi hơi chút hoảng sợ. Từ trên người đường Vũ Lân phóng xuất ra, đấy là một loại cảm giác kỳ lạ. Khí huyết cũng không có chấn động mãnh liệt như vậy. Nhưng đáng sợ chính là, nếu như bọn hắn không phải dùng con mắt để nhìn, thậm chí đều không cảm giác được đường Vũ Lân đang tồn tại. Thiên nhân hợp nhất sao? Cái này là cảm giác trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất đây ư, thế nhưng là, điều kiện tiên quyết hình thành thiên nhân hợp nhất là có tinh thần lực ở linh vực cảnh. Chỉ có cường giả có tinh thần lực đặc biệt cường đại, bản thân tu vi cũng rất mạnh mới có thể có được. Ít nhất tại trước mắt, tư mã kim chỉ cũng phóng xuất ra đao ý chính mình. Khoảng cách thi đấu chấm dứt mới có mấy ngày mà thôi. Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi hà? Tư mã kim chỉ cùng A như hằng liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Nhất là, lúc bọn hắn nhìn thấy, từ trên người đường Vũ Lân từ từ bay lên bảy vòng quang hoàn. Lúc này trong lòng càng thêm không cách nào bình tĩnh. Bốn cái hồn hoàn màu đen, một cái hồn hoàn lục kim sắc. Hơn nữa có hai cái hồn hoàn màu vàng cam sắc. Cảm giác đầu tiên của hai người chính là, tiểu tử này thật là tới từ đấu la đại lục đấy sao? Cái này căn bản cũng không phải là hồn sư bình thường có được cấp độ hồn hoàn đó. Màu vàng cam, bọn hắn vẫn nghe nói qua. Thế nhưng là, cái màu xanh lá kia lại là chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, xa xa cái quang đoàn ám kim sắc kia đã càng ngày càng gần. Cũng không biết là hắn làm như thế nào, hào quang ám kim sắc đột nhiên như là đạn pháo bay lên trời. Tại trong nháy mắt nó bay lên không, trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang điếc tay nhức óc. Từ không trung có thể thấy rõ ràng, một mảnh đất đường kính trăm mét bị lóm xuống. Giống như là bị cái man lực gì đó rất kinh khủng dẫm đạp lên vậy. Trong chốc lát quang ảnh ám kim sắc liền đã đến trước mọi người cách đó không xa. Dừng lại thân hình, lộ ra diện mạo như trước, dáng người cực kỳ hùng tráng. A Như Hằng đã đủ cường tráng rồi, nhưng vị này nhưng so với A Như Hằng còn cao hơn gấp đôi, dáng người còn muốn hùng tráng hơn. Mặt ngoài làn da hiện lên một tầng ám kim sắc nhàn nhạt, nhạt, chỉ mặc một cái áo lót, lộ ra một đôi cánh tay trắng kiện giống như là cơ giáp. Toàn thân đều bành phái ra khí huyết chấn động cực kỳ khổng lồ. Một đôi trung đồng thật lớn, hung quang đôi mắt bắn ra bốn phía. Cho dù là trước mặt có hơn hai mươi đài hắc cấp cơ giáp cũng không thể làm cho hắn có nửa phân động dung. Ánh mắt chẳng qua là quét qua, liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi là Đường Vũ Lân sao? Âm thanh của hắn hùng hậu, trầm thấp làm cho người ta một loại cảm giác lực lượng mạnh khó có thể hình dung. Chính ta. Ngươi là ai? Tinh thần lực Đường Vũ Lân là nhạy cảm đến hạng gì? Chớp mắt cũng cảm giác được vị trước mắt này đối với hắn tuyệt không có nửa điểm thiện ý. Bổn tọa là hùng quân. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy với ta, tiểu tử, ngươi tự sát đi, cũng miễn cho bổn tọa khỏi phải động thủ. Hùng quân ngây ngang nói, lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân còn chưa mở miệng, A Như Hằng bên cạnh hắn trước hết nói ra, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói để cho sư đệ ta tự sát sao? A Như Hằng vốn cũng không phải là tính cách trầm ổn, huống chi trong khoảng thời gian này bị áp chế thật sự là có chút lợi hại. Tuy rằng biết rõ thực lực đối phương phi phàm, nhưng vẫn là lóe thân lên liền xông ra ngoài. Đậm đặc khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên người A Như hàng bộc phát ra, bản thể bi pháp nở rộ. Tại phần đông đội viên huyết long nhìn chăm chú, mặc dù là tại khoảng cách rất ngắn, nhưng sau lưng A Như Hằng nhưng vẫn là kéo lê ra một chuỗi hư ảnh. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, quả đấm của hắn liền đã đến trước mặt Hùng Quân. Quả đấm kia trầm trọng đến mức tận cùng của lực lượng, thậm chí xé rách cả không gian, tất cả không khí xung quanh đều kịch liệt vặn vẹo. Khóe miệng Hùng Quân toát ra một tia khinh thường, tay trái chớp mắt ngẩng lên phanh lên một tiếng, một tiếng nổ tung trầm đục tại trên bàn tay Hùng Quân, chớp mắt khí lưu mãnh liệt bộc phát ra, mơ hồ có một tầng vầng sáng đậm đặc màu đỏ như máu khoách tán ra phía ngoài. Đồng tử Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trí cơ hồ là đồng thời co rút lại một chút, bởi vì bọn họ tinh tường nhìn thấy, một quyền trầm trọng như thế của Ai Như Hằng đập tại trên bàn tay Hùng Quân, vậy mà không thể để cho hắn rung rinh nửa phân. Giống như là đánh vào một tòa thành lũy không thể phá vỡ, căn bản không thể để cho Hùng Quân có nửa điểm biến hóa. Khóe miệng hùng quân toát ra một tia cười lạnh, bàn tay mở ra đột nhiên khép lại, đem nắm lại nắm đấm của A như Hằng tại trong bàn tay mình. Sau đó năm ngón tay đột nhiên thu hẹp bóp chặt, giặc giặc, âm thanh rợi người vang vọng toàn trường. Đại lực vương A như Hằng khổ tu nhiều năm mới rút cuộc hoàn thành bản thể bí pháp. Thân thể cường hãn như vậy, tại bàn tay hắn bóp lại vậy mà nắm tay phải lại bị cứng rắn bóp nát. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ, trước mắt liền làm ra phản ứng. Sau lưng hai cánh vũ mạnh, người như sao băng, thương như con rồng, như thiểm điện đâm về Hùng Quân. Hắn tuy rằng không biết đối phương tại sao phải nhằm vào chính mình. Nhưng giờ khắc này, chỉ có ứng đối. Tay trái Hùng Quân hất lên, a như hằng đã bị hắn ném bay ra. Tay trái đánh tới tư mã kim trì, tay phải thì là bay thẳng đến đường Vũ Lân. Chính thức mặt đối với Hùng Quân, đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được vị này đáng sợ. Mặt ngoài nhìn qua, một trường này của Hùng Quân đánh ra tựa hồ cũng không có gì dị tượng. Nhưng trên thực tế, lúc một trường này đánh ra, thời điểm đi vào trước mặt đường Vũ Lân, đường Vũ Lân lại cảm giác được ở trước mặt mình phảng phất có một tòa núi lớn đập tới. Trong chốc lát sự khó thở bao trùm, tránh cũng không thể tránh, tự hồ tất cả chung quanh cũng bị uy thế một trường này bao trùm. Như muốn đem cả người hắn hoàn toàn nện thành bột mịn vậy. Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ, nếu như đổi là trước kia, hắn lúc này chỉ có nghĩ biện pháp tránh lui. Nhưng sau trận chiến ấy với thâm uyên vị diện đã thông hiểu đạo lý. Sớm đã không phải là đường Vũ Lân lúc trước. Một tiếng long ngâm sụp sôi từ trong miệng đường Vũ Lân vang lên. Bản thân kim long vương huyết mạch chấn động thúc giục toàn diện. Long hạch kịch liệt có rút lại, lại phóng thích ra, lại có rút lại. Khí huyết chấn động bành trướng đến mức tận cùng từ trên người hắn bắn ra. Toàn thân đường Vũ Lân đều có loại khí tức cường đại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đầu cực lớn kim long dùng thân thể của hắn là để xuất hiện. Một tiếng súc sôi hoàng kim long hống, cho dù là dùng tu vi hùng quân, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Một tiếng hoàng kim long hống này, giống như kim long vương tự mình hàng lâm vậy. Khí huyết chấn động đậm đặc vô cùng cứng rắn áp chế khí tức huyết mạch trên người hùng quân. Làm bàn tay hắn đánh ra chỉ trễ mất nửa phân. Nhưng vào lúc này, hoàng kim long thương trong tay mới đâm ra đến trước mặt hùng quân. Đầu kim long cực lớn đã hóa thành một con cự long. Cự long mở ra miệng rộng, muốn đem cả hùng quân thôn phệ. Sau khi tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, kim long cửu thức của đường Vũ Lân đã trở nên hoàn toàn khác trước. Dùng hoàng kim long hống nối kim long thăng thiên. Trong chốc lát, huyết hồn dung hợp kỹ đồng thời kích phát. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực bản thân hòa hợp một lò trong chốc lát nở rộ ra. Phàm phất có ngàn vạn đầu lam kim sắc cự long dung nhập vào bên trong một phát này. Khí tức kim sắc cự long, ngay cả hùng quân cũng không khỏi có chút biến sắc. Hắn biến trường thành quyền, đồng thời chợt quát một tiếng Oanh lên tiếng nổ kinh khủng. Năng lượng chấn động trên không trung tàn sát bừa bãi. Nhìn qua một thương kia của đường Vũ Lân là đơn giản. Nhưng lại đã dùng hợp huyết hồn dung hợp kỹ, hoàng kim long thương, tinh thần ý chí. Tuy rằng tu vi hắn chỉ có thất hoàn, nhưng bằng vào nhị tự đấu khải đã tăng lên tới các bậc phong hào đấu la. Hơn nữa đem nhiều loại năng lực cường đại của bản thân hòa hợp ở một lò một phát này đâm ra coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh lui năng lượng kim khủng chấn bạo nổ vang trên không trung tư mãn kim kỳ mới vừa vặn đỡ được ai như hằng và đó, hai người cùng một chỗ bị đánh bay ra một trung thước, một màn vừa rồi. Ở bên trong Hoàng Kim Long Hương tràn ngập một loại khí thế bá đạo mà bọn hắn lúc chết chưa bao giờ thấy qua. Toàn thân giống như là hùng ưng tung cánh trên bầu trời, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào tuyệt không nửa phân lưu nhược. Trong tiếng nổ vang, Hoàng Kim Long tung cao cao bắn lên, Kim Long cực dương dường như đã đem nắm đấm tung quân quân tuyệt. Nhưng tại tiếp theo trong đáy mắt Kim mang tán loạn, lộ ra bản thể thần quân. Sắc mặt đường Vũ Lân có chút tái nhợt, nhưng tay phải mạnh trong trong hoàng kim long thương, tốt thật không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi vậy mà đã có thể tiếp ta một người. Khó trách lão đại để cho ta bình tĩnh một chút đem ngươi giết chết, quả nhiên là khó đạo lý đấy. Tiểu tử, ngươi đã có tư cách nhìn những lực chân chính của uổng tỏi rồi." Vừa nói, hai tay cực kỳ trắng diện của hình quân đột nhiên chấn động, ở đầu ngón tay đến đám lưỡi dao ám kim sắc sắc bén trước mắt bắn ra khi thế bản thân hắn cũng là bạo tăng nguyên cuồng thân hình trước mắt biến lớn, cơ hồ là trong mấy mắt, vậy mà cũng đã hóa thân thành tượng hùng thân cao trăm mét rất khủng bố, một đôi móng vuốt ngòm ám kim sắc mẹ cũng là không dứt theo thân thể phóng lớn, cuối cùng vậy mà dài đến hơn 30 mét. nhìn hình tượng vị này, lúc này cho dù tuyệt hãng đi đám người an như hằng tư mã kim chỉ, mã sơn, giang ngũ nguyện cũng không khỏi hít sâu một hơi. hiện tại vị này hiện lên trước mắt bọn hắn, làm cho người ta một loại cảm giác giống như là. Bên trên có thể xé rách bầu trời, phía dưới có thể phá vỡ mặt đất, chính là một đời hung thần, ám kim khủng chảo bùn. Đường Vũ Lân cơ Hồ là quốc gia, hắn suốt cuộc đã biết mình cái gì khí, tức đối phương làm hắn cảm thấy quen thuộc như thế. Ban đầu ở bên trong thăng linh đài, hắn nhìn đã từng gặp được qua ám kim khủng chảo bùn, hơn nữa đã lấy được hồn quốc bản tay phải, từ đó để cho thực lực bản thân đã tăng lên cực đại trong âm thanh đường vũ lần đã tràn đầy hung trọng võ hồn ngươi là ám kim khủng chảo hùng sao hắn đương nhiên biết rõ ám kim khủng chảo hùng là ý nghĩ như thế nào tại thời điểm học ở Sư lai khác học viện đã nói qua thế nhưng loại võ hồn này là có thể chính thức so với thụ long đấy thế nhưng là tại trong lịch sử con người lại tự hồ như không có xuất hiện qua hồn sư có võ hồn ám kim khủng chảo hùng bởi vì loại hồn thú này thật sự là quá hung lệ rồi ám kim khủng chảo hùng cấp bậc nghìn năm có thể xé nát hồn thú vạn năm bình thường Tại bên trong thế giới hồn thú, tuyệt đối là chủng loại đứng ở đỉnh cao nhất. "Chẳng lẽ là?" Hùng quân nhìn Vũ Lân nói. "Võ hồn nói, đó là trò vui của con người các ngươi sao? Tất cả con người đều đáng chết." Hùng quân không có nói tiếp ý tứ cùng Đường Vũ Lân. Một đôi lưỡi rào ám kim sắc dài đến hơn 30 thước khủng bố sắc bén, trên không trung đột nhiên chém ra. Cái kia là một đôi móng vuốt sắc bén, thật như là đem bầu trời đều xé ra. Tại chớp mắt nó xuất ra, quang nhận kinh khủng xẹt qua phạm vi 500m. Chẳng những đem đường Vũ Lân, a như hàng cùng tư mã kim chỉ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngay cả 24 đài hắc cấp cơ giáp chỗ xa hơn cũng bị bao phủ trong đó. Bầu trời tiếp theo trở nên lờ mơ. Giờ khắc này, đối với tiểu đội Huyết Long mà nói, đơn giản liền như là tận thế hàng lâm vậy. Cực hạn đấu là sao? Trong đầu đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Thực lực tên hùng quân này đã đủ để so cùng với cực hạn đấu là rồi. Huống chi, hắn vẫn là ám kim khủng trào hùng. Đúng vậy, hắn vừa mới nói chính là con người bọn ngươi. Không hề nghi ngờ, bản thân vị này rất có thể chính là, hồn thú ám kim khủng trào hùng vô cùng cường đại. Trên thế giới này, vẫn còn có hồn thú cường đại như thế sao? Hơn nữa, hắn tự hồ còn biết chính mình. Những ý niệm này đều tại trong nháy mắt lượt qua trong đầu đường Vũ Lân. Dùng tu vi trước mắt của hắn, tăng thêm nhị tự đấu khải cùng một thân tuyệt học. Coi như là siêu cấp đấu la ở trước mặt, đường Vũ Lân đều có tin tưởng ngăn cản một phen. Thế nhưng là, trước mắt vị này, nhưng lại xa xa không phải siêu cấp đấu là đơn giản như vậy. Vị này chính là hùng quân, một đời hùng vương. Chi vương ám kim khủng trào hùng. Một trong mấy đại hung thú còn sót lại. Thời điểm nó chính thức thể hiện ra thế lực khủng bố của thế lực. Chỉ là một kích này, liền mang cho rồi mọi người gần như cảm giác tử vong. Giống như là tận thế. Dùng sức thở sâu, ánh mắt đường vũ lân liền trở nên ngưng trệ. Hắn không thể lui, với tư cách hạch tâm tiểu đội huyết long. Nếu như thời điểm này hắn lui, mọi người đằng sau đều phải thừa nhận một kích này của Hùng Quân. Cho dù hắn hiện tại chớp mắt lui lại mà nói, còn có cơ hội tránh đi. Nhưng lúc hắn sáng tạo ra thương pháp vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không? Bây giờ tại trong từ điển của hắn liền đã không có hai chữ lui lại. Vô luận địch nhân cường đại cỡ nào? Vô luận đối thủ hung ác ngang ngược cỡ nào? Chỉ có tiến về phía trước, bước ra vương giả chi lộ thuộc về mình. Long Nguyệt đấu khải trên người đường Vũ Lân chớp mắt bắn ra dâm thanh sụp sôi long ngâm. Quang ảnh kim long cực lớn cũng tiếp theo hiện hiện tại phía sau hắn. Hoàng kim long thương trong tay bắn ra quang diễm cực kỳ rực rỡ. Trong chốc lát cả người hắn dường như đều biến thành một viên thái dương màu vàng. Trong không khí các loại thuộc tính phần tử nguyên tố điên cuồng hướng hắn bên này, hội tụ mà đến. Coi như chính thức là phong hào đấu là tự hồ cũng chỉ là như vậy. Ngàn vạn đạo kim mang chớp mắt nở rộ. Tại đây một cái chớp mắt trong đầu đường vũ lân cũng chỉ có trường thương trong tay. Mỗi một đạo kim mang tự hồ cũng là thật thể của hoàng kim long thương. Vậy mà liền, tại trong chốc lát tìm đúng một đôi ám kim khủng trào lược qua hư không lưu, lại dấu vết. Mỗi một thương đều chuẩn xác điểm tại nơi trọng yếu nhất của ám kim khủng trào. Kim quang thương mang cùng khủng trào kia dường như có thể xé rách thiên địa. Trong ba trạm ám kim khủng chảo nhau nhau tan vỡ. Thế nhưng là, chính là trăm ngàn đạo thương mang, rõ ràng làm chậm lại ám kim khủng trào. Hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Kịch việt tiếng tim đập tại phía bên phải đường vũ lân vang lên. Thân thể A như hằng đã chớp mắt bành trứng đến 10 mét. Tiếng tim đập tựa như sấm rền thúc dục lấy một thân khí huyết của hắn. Tại chung quanh thân thể A như hằng mơ hồ có huyết diễm thiêu đốt. Cái này là khí huyết đậm đặc vô cùng, đơn giản giống như là hồn sư đang phóng thích thiêu đốt bản thân. A như hằng cũng hiểu rõ, vị trước mắt này chính là đại địch bình sinh chưa gặp qua, không dám chút nào lưu thủ. Làn da toàn thân đều nổi lên một tầng màu vàng đỏ. Giống như là một vì sao rơi, từ mặt bên hướng hùng quân đập tới. Cuồng phong ma đao tư mã kim trì, lúc này cũng đã đem chảm long đao chính mình phóng xuất ra. Tiếng long ngâm dên dì thê lương vang vọng bầu trời. Một con tà long cực lớn ngang trời xuất thế, trong tiếng dên dì hóa thành đá mài đao cho trảm long đao. Một đao xẹt qua, thiên địa hơi chút mở ra. Chảm long đao chớp mắt lướt qua trời cao, mang theo khí thế không gì sánh kịp hòa nhập vào bên trong đao hồn. Thân hình tư mã kim trì hoàn toàn biến mất Hồn kỵ thứ bảy, bản thể chảm long, đau hồn như ngục. Cùng lúc đó, 24 đài cơ giáp cũng đồng thời bạo phát ra công kích của bọn hắn. Tất cả cơ giáp cận chiến, tất cả đều ngăn tại phía trước cơ giáp tầm xa. 24 đài hắc cấp cơ giáp này là một nửa cận chiến, một nửa công kích từ xa. Hồn đạo pháo hạng nặng trong tay long vũ tuyết sớm đã hoàn thành định vị để đánh lén. Hồn đạo khí cực lớn dài 8 mét, phía trên có lưu quang ám lam sắc càng ngày càng nồng đậm. Tại thời điểm hùng quân triển khai một đôi ám kim khủng trào, chụp về phía bọn hắn, bề ngoài cái vũ khí huyễn khốc này rút cuộc lần đầu tiên bắn ra, một đạo ánh sáng ám lam sắc lặng yên bắn ra, nháy mắt nó bắn ra không có nổ vang, càng không có nửa điểm khí tức lừng lẫy, thể tích khổng lồ như vậy, nhưng cuối cùng bắn ra xạ tuyến cũng chỉ có người bắn mới biết mà thôi, thậm chí không cẩn thận nhìn, tựa hồ cũng nhìn không tới sự hiện hữu của nó, quang ảnh ám lam sắc cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến chỗ ngược hùng quân. Lúc này, thân cao vượt qua trăm mét, mục tiêu là cực lớn đến hạng gì, thậm chí đều không cần đặc biệt cẩn thận ngắm cũng chuẩn. Thường mang đường Vũ Lân, chẳng qua là thoáng ngăn cản thoáng một phát ám kim khủng trào của Hùng Quân. Móng vuốt sắc bén liền như trước hướng vào phía trong khép lại tiến đến. Mà đường Vũ Lân tranh thủ thời gian cũng không phải uổng phí đấy. Ít nhất để cho 24 đài hắc cấp cơ giáp có đầy đủ thời gian lui lại, rời khỏi phạm vi công kích. Đối với cái này, Hùng Quân cũng không có quá mức quan tâm. Mục tiêu hắn vốn cũng chỉ là một người đường Vũ Lân mà thôi. Chỉ cần đem đường Vũ Lân giải quyết, người khác với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, không hiểu cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn. Ánh mắt hùng quân có chút ngưng tụ, mặt ngoài bộ lông lập tức bắn ra ra một tầng vầng sáng ám kim sắp đậm đặc. Nơi cường hãn nhất của ám kim khủng trào hùng, chính là bản thân phòng ngự cùng năng lực công kích của nó. Tuy rằng hắn không biết công kích từ xa, nhưng có thể nói là công kích trong khoảng cách gần có thể gọi là chi vương. Vị hùng quân trước mắt này, từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã là một trong thập đại hung thú, hơn nữa bài danh rất gần phía trước. Bên trong đường kim hồn thú, trừ chủ thượng chính thức có thể làm cho nó tâm phục ra, nó cũng không chịu phục ai. Đối với công kích con người, hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm qua là manh yếu như thế nào. Coi như là cực hạn đấu la ra tay, nếu muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng như vậy. Phốc, một tiếng vang nhỏ làm thân thể hùng quân thoáng run rẩy một phát. Một đôi con người loài gấu chớp mắt bắn ra vẻ khó tin. Ban đầu đánh ra một đôi móng vuốt sắc bén đột nhiên chấn động, một cỗ khí lưu ám kim sắc khổng lồ giống như là đám mây nổ tung, đem Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trì cùng A Như hàng ba người đồng thời nổ bay ra. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị cho tốt sát chiêu thậm chí cũng không kịp phóng thích ra. Ban đầu kế hoạch của hắn là dùng huyết hồn dung hợp kỹ phiên bản Thiên Phu Sở Chỉ, tuy rằng không có khả năng chính thức ngăn trở công kích hùng quân, nhưng tại thời khắc cuối cùng, hắn chuẩn bị dùng Thiên Phu Sở Chỉ để dung hợp được ăn cả ngã về không chính mình. Dùng phương thức lấy mạng đổi mạng để đối chiến với Hùng Quân. Những thương mang kia bị áp bách trở về. Trên thực tế là hắn đang mượn lực lượng Hùng Quân, tận khả năng lớn nhất áp xúc thương ý chính mình. Nhưng thật sự là thực lực Hùng Quân quá kinh khủng. Ngay cả đường Vũ Lân cũng không biết, một phát đâm ra này có thể hay không thương tổn được Hùng Quân. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, ngăn tại chính diện hắn, 80% đều bị Hùng Quân xé thành mảnh nhỏ. Mà vừa lúc này, dị biến lại đột nhiên xuất hiện. Hùng quân đánh ra ám kim khủng chảo rõ ràng biến thành lực chấn động rồi. Nhìn qua là đưa bọn chúng đánh bay, nhưng trên thực tế cũng không có xúc phạm tới bọn hắn. Con mắt Hùng quân đang trừng cực lớn, mà lúc này, ánh mắt của hắn lại cũng không phải ngưng tụ tại trên người đường Vũ Lân, mà là rơi vào trên người cơ giáp đang khiêng ống súng khổng lồ trên bờ vai. Trên người Long Vũ Tuyết vừa mới phóng ra hết một đạo ánh sáng ám lam sắc. Đây là, đây là cái gì? Cái này là công kích như thế nào? Trong lòng hùng quân đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua sợ hãi. Rõ ràng tại hắn ban đầu hoàn toàn xem thường vũ khí của con người trước mặt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng hùng quân tràn ngập khó hiểu. Hắn rõ ràng không có cảm giác được phòng ngự của mình bị cái gì trùng kích. Thế nhưng là, cảm giác đau đớn kịch liệt lại bỗng nhiên bạo phát tại trong cơ thể mình. Nếu như không phải là nội tạng của mình, cũng đã tu luyện không kém hơn so với bề ngoài. Chỉ sợ lần này, bên trong thân thể của mình liền sẽ hơi chút nổ tung. Mặc dù như thế, một súng kia vẫn không chút nào có sức thu hút, cũng đã chính thức thương tổn được nó. Nếu như không phải hắn theo bản năng dịch chuyển vị trí trái tim trong người, thì trái tim cũng có thể sẽ bị bắn thủng. Mà đúng lúc này, 11 đài hắc cấp cơ giáp công kích từ xa đồng thời bạo phát. Hai thanh mũi tên lượn vòng cực lớn ngang trời xuất thế cắt vào không trung, Mười đạo dạ tuyến màu đỏ thắm, trước mắt bắn về phía hùng quân.